bảo nhi nghiêm túc nói a thái là nó nhủ danh đại danh gọi là thái khắc chính là mèo và chuột bên trong đại cầu sở bại c ơ nhi tử ta thích nhất thái khắc cho nên ta liền cho nó lấy đồng dạng danh tự vì vị ẩn tỉ tỉ ngươi xem qua mèo và chuột sao vì vị ẩn có chút mở mịt địa lắc đầu không quan hệ bảo nhi rất hiểu chuyện nói lần sau ta mang mèo và chuột sách mản gạ đến cho ngươi nhìn ba ba nàng đ ỗ n g nhiên cả kinh têu lên ta nghe được ba ba đang bảo ta tỉ, tỉ bảo nhi vội vàng nói với vị vi ẩn ba ba của ta đang tìm ta ta phải trở về vì vi ẩn cười gật gật đầu hảo vậy ngươi nhắm mắt lại a ừ bảo nhi nghe lời đ ị a nhắm mắt lại bảo nhi đương bảo nhi lần nữa nghe được ba ba tiếng k ê u nàng lập tức mở mắt ba ba nàng trả lại ở trong phòng ngủ mình mặt tả nghị đang ở trước mắt đang dùng ôn nhu cùng ẩn cẩn ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng ba ba bảo nhi nghi ngờ hỏi ngươi như thế nào khóc có sao Tà nghị vội vàng dơ tay Nghị vàng vội dơ bởi ô không biết ta. Thật không không không vô i lại gửi nói, biết biết. rơi giác. hạ thật chạm khỏe Hắn khổ Thật nhớ, chính mình chạy Hắn thậm chí Nhưng khắc Nghị thương mặt, mắt mắt. mắt. cảm cảm, mừng vệt ta. Trong trí Tà bất tận sự cực là lưu lâu lệ là này này nước cũng có có nước có có đến đã quên kỳ kỳ qua giờ ba ba b rỡ.、Bởi、vì bảo nhi thức tỉnh mà hắn như cũ trả lại bảo lưu lấy vị vị ẩn ký ức kia có nghĩa là bảo nhi đã thành công đạt được thiên mệnh nữ vu truyền thừa vấn đề lớn nhất giải quyết đây là tốt nhất kết quả hết thệ cũng sẽ trở nên tốt hơn tả nghị tâm tình sáng tỏ thông suốt ba ba bảo nhi muốn nói chính mình vừa rồi nằm mơ m ộ n g thấy một vị gọi là vị vị ẩn t ỷ t ỷ thế nhưng nàng không có quên chính mình đã đáp ứng đối phương không thể nói ra được liền ba ba cũng không thể cho nên càng làm phía dưới lời nuốt trở về tả nghị hả bảo nhi hỏi ngươi có yêu ta hay không hả tả nghị xứng sở ba ba đương nhiên yêu ngươi ba ừ bảo nhi dội ra hai tay dọn dịu r ă n g nói ba ba ôm một cái tà nghị cười mang nàng ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói ra bảo bối ba ba vĩnh v i ê n đều yêu ngươi ừ a thiếu nha đầu dùng sức gật gật đầu ba ba em cũng yêu anh tà nghị nội tâm tràn đầy toàn bộ đều hạnh phúc vỗ vỗ nàng phía sau lưng nói bảo nhi thực nghe lời hắn nhìn không được giờ này khắc này bảo nhi trong đôi mắt hiện lên một vòng rảo h ò a vẻ hào không a thiếu nha đầu đánh chóng áp tả nghị cười mang nàng b u ô n g xuống vì nàng một lần nữa đắp kín mển nhanh ngủ đi đã đã khuya ừ bảo nhi ngoan ngoan nhắm mắt lại ba ba ngủ ngon ngủ ngon qua một lát đợi đến bảo nhi lần nữa ngủ say đi qua tả nghị lặng yên đứng dậy rời phòng đi đến bên ngoài trên bàn công triển khai linh các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai trăm linh một yêu vô giá khổng lồ mà chặt chẽ pháp tắc trí võng tại tả nghị tầm mắt bên trong triển khai từ từ linh thị trạng thái tả nghị tinh thần ý thức men theo này t r ư ơ n g bao trùm thiên địa mạng lưới khổng lồ lần nữa nhìn thấy thế giới thụ nay k h ỏ a từ thế giới ý thức sở c h ế t hóa hình thành đại thụ có thể kỳ quan nó sừng sững tại pháp tắc chi vong trọng yếu nhất diễn sinh ra vô số c á n h lá tản ra vô cùng vô tận quan huy chỉ bất quá thế giới ý thức đã h á m vào ngủ say cho nên tuy thế giới thụ nhìn lên như cũ hùng vĩ t r ắ n g lệ nhưng thiếu một cổ linh động khí tức như là không có sinh mệnh máy móc dựa theo chương trình đang tiếp tục vận chuyển tả nghị tinh thần ý thức đứng ở thế giới thụ phía trước người khác vẫn còn tại lâm giang nhà cũ trên ban công đứng trang nghiêm một lát tả nghị bỗng nhiên giơ lên chính mình tay phải đeo tại hắn trên ngón vô danh không gian chỉ hoàn hảo quang loại lên một k h ỏ a trứng ngỗng lớn nhỏ ma tinh rồi đột nhiên cứ thế xuất hiện sau một khắc này k h ỏ a ma tinh vô thanh vô tức hóa thành một mịn ẩn chứa trong đó tinh thuần lực lượng tại tả nghị dưới sự k h ô n g chế trong chớp mắt dung nhập pháp tắc chi võng yên lặng thế giới thụ rồi đột nhiên run run hàng tỷ mảnh lá cây như là bị gió nhẹ mơn trớn phát ra sàn sạt tiếng vang tà nghị lập tức hướng nó truyền đi chính mình ý niệm hắn vừa mới lấy ra suất này khoả ma tinh được từ một đầu c h u y ể n kỳ giai vị cự thụ yêu ẩn chứa tinh thuần vô cùng pháp tắc chi lực hơn nữa còn là bảy duy độ ạ xạ ạt thế giới pháp tắc lực lượng tà nghị đem hiến tế cho thế giới thụ hoặc là nói lam tinh thế giới ý thức thành công đem tỉnh lại nhưng thế giới ý thức thức tỉnh thời gian là vô cùng ngắn ngủi không thể có nửa điểm lãng phí cho nên khi liền cùng thần tiến hành câu thông tà nghị cần một k h ỏ a thế giới thụ hạt giống thế giới thụ hạt giống là thế giới bổn nguyên lực lượng ngưng tụ dưới tình huống bình thường là sẽ không sản sinh bởi vì ngưng tụ thành một k h ỏ a hạt giống cần tiêu hao bổn nguyên lực lượng khá nhiều tà nghị đương nhiên sẽ không miễn phí tìm lấy hãn nguyện ý tiền trả giá lớn mà nếu như thế giới ý thức không đồng ý như vậy này k h ỏ a cự thụ yêu ma t ì n h coi như là vô ích trả giá tại chuyên đạt chính mình yêu cầu tà nghị lẳng lặng cùng chờ đợi qua ba giây hắn đạt được đến từ thế giới thụ phản hồi rất tốt tà nghị khỏe môi câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tay phải hắn bỗng dưng về phía trước vung lên đếm không hết ma tinh tự không gian chỉ hoàn t r o n g khuynh tiết mà ra những cái này ma tinh nhỏ lớn nhỏ vô cùng tương đồng chúng lập loẹ đủ mọi màu sắc có n g ánh hào quang ở trong không hình thành một đường thật dài thải h ồ n g kiểu từng khỏa nhanh chóng tan biến tiêu thất giờ này khắp nếu có ả xa ả thế giới vu sư nhìn thấy một màn này k i a tuyệt đối sẽ nổi điên bởi vì những cái này ma tinh giá trị đã rất khó cách dùng thì kim tệ tới tính ra không ít thuộc về sớm đã tuyệt d i ệ t cao dai ma thú tùy tiện lấy ra một k h ỏ a tới đều đủ để chấn động vu sư cao tháp ma tả nghị lấy ra không phải là một k h ỏ a h a i k h ỏ a mà là trăm k h ỏ a ngàn trái hoàn toàn có thể đủ mua xuống một cái đế quốc sở hữu ma tinh t r ô n vùi về sau sở thả ra pháp tắc chi lực toàn bộ bị thế giới thụ tham lam vô cùng địa hấp thu co sạch sẽ một chút đều không có lãng phí hết phòng chế phật tượng là bị trích máu gà to lớn tán cây không ngừng mà rung động c h u y ể n đi xuất sung sướng cùng mừng rỡ như vậy tình cảnh chọn tiếp tục mười mấy giây thẳng đến tả nghị không gian chỉ hoàn trong gửi ma tinh còn thừa không có mấy thời điểm thế giới thụ mới hướng hắn chuyển đi thỏa mãn ý niệm htt tả nghị thả tay xuống ngay tại vừa rồi ngắn ngủn hơn mười giây hắn trả giá chính mình vốn có đại bộ phận tài phú nhưng hắn không có chút nào hối hận sau một khắc thế giới thụ diễn sinh ra một cây tân cảnh trong chớp mắt xuyên thấu không gian cách trở hiện ra tại tả nghị trước mặt cành mầm mỏ tràn ra hai mảnh xanh biếc non diệp trung gian lộ ra một đoá tiểu tiểu hoa nhị liên tại tả nghị nhìn chăm chú hoa nhị nhanh chóng lớn lên nở rộ trở thành đoá hoa trong nháy mắt lại phục héo rũ kết xuất một khoả màu xanh biếc trái cây cành cây run rẩy nay khoả thế giới thụ trái cây lập tức rớt xuống vừa vặn rơi trong tay hắn giang giác cùng với thanh thúy tiếng vang trái cây chia năm xẻ bảy lộ ra bên trong hạt giống thế giới thụ loại m ai này màu xanh biết hạt giống cũng chỉ có hạnh nhân lớn nhỏ lại là ngưng tụ khó có thể tưởng tượng sinh cơ cùng sinh lực c à n h rút về cùng tả nghị n g hoàn thành giao dịch thế giới thụ một lần nữa hãm vào yên lặng tuy đạt được đại lượng đến từ thế giới khác pháp tắc chi lực nhưng thế giới ý thức trả giá cũng không ít cho nên thần như cũ còn cần tiếp tục ngủ say nghỉ ngơi lấy lại s ứ c chỉ bất quá thần ngủ say thời gian đem rút ngắn thật nhiều có thể nói lấy được lợi ích không nhỏ về phần tả nghị n g lấy r a đ ị c h quốc tài phú đổi lấy này khỏa thế giới thụ loại hắn đồng dạng sẽ không cảm giác thua thiệt bởi vì này khỏa thế giới thụ loại là cho bảo nhi ma tinh có giá yêu vô giá đương vị vị ẩn đem linh hồn chi lệ lưu cho tả nghị thời điểm hắn liền trở thành thiên mệnh nữ vu truyền thừa chuyện đệ giả tự nhiên mà vậy địa được biết cùng thiên mệnh nữ vu liên quan sở h ư u bí mật thiên mệnh nữ vu tại phát triển giai đoạn thật là yếu ớt tuy có thể đạt được thế giới cùng vị diện chiếu cố có được lấy tương tự vận mệnh c h i tử khí vận nhưng có rất lớn hạn chế cùng chỗ thiếu hụt bằng không vì v ị ẩn sẽ không phải chết ở bên trong thâm n g uyên mà nếu như thiên mệnh nữ vu có thể có được một khỏa thế giới thụ loại tới ký thác chính mình vận mệnh tia nàng cùng thế giới đem hình thành càng thêm chặt chẽ mà xâm nhập liên hệ đạt được càng nhiều chiếu cố đồng thời nắm giữ càng mạnh lực lượng có được thế giới thụ loại thiên mệnh nữ vu cùng không có thế giới thụ loại thiên mệnh nữ vu liền tương đương với h ả o môn thế gia thiên kim cùng người bình thường gia nữ nhi cả hai căn cơ khởi điểm hoàn toàn bất đồng vì vi ẩn là phả sân đế quốc hoàng thất huyết mạch hậu duệ nhưng nàng không có thế giới thụ hạt giống đây cũng là nàng ở trong thâm viên vẫn lạc trọng yếu một trong những nguyên nhân hiện tại bảo nhi đạt được nàng truyền thừa kia tả nghị tuyệt sẽ không để cho bi kịch tái diễn hắn muốn cấp bảo nhi tốt nhất khởi điểm cũng may mắn là tại thấp duy lam tinh thế giới nếu đổi lại là cao duy ạ xạ ạt thế giới dù cho tả nghị nhiều hơn nữa lấy ra gấp mười tài phú cũng đừng vọng tưởng có thể có được ạ xạ ạt thế giới thụ hạt giống mặt khác thế giới thụ loại chỉ có tại bản thế giới tài năng trồng nắm tay trong thế giới thụ loại tả nghị một lần nữa trở lại bảo nhi trong phòng bảo nhi đang ngủ say cũng không biết nàng ngộng thấy cái gì mang trên mặt ngọt ngào nụ cười ô ghé vào nàng bên cạnh thái khắc ngẩng đầu lên hướng về phía vừa mới đi vào tả nghị vẫy đuôi lịnh nọt ton hót tả nghị không có để ý nó ngồi ở mép giường bên cạnh ngưng mắt nhìn một lát tả nghị đem thế giới thụ loại nhẹ nhàng mà đặt ở bảo nhi mi tâm nay khỏa hạt giống rồi đột nhiên lộ ra bích lục sắc quan mang vô thanh vô tức địa dung nhập nàng trong g i a thịt n g á y mắt biến mất thành công một khi thế giới thụ loại hoàn thành cùng bảo nhi dung hợp kia tất nhiên sẽ trở thành nàng siêu p h à m tri nguyên tiểu nha đầu tương lai cũng đem cùng làm tinh thế giới chặt chẽ địa liên hệ cùng một chỗ ngủ ngon bà bối tà nghị t ú i đầu hôn nàng cái chán nhẹ giọng nói ra làm ngộng đẹp bảo nhi tựa hồ đang ở trong ngộng nếu có điều cảm giác nàng rút rút cái mũi nhỏ ngủ được càng thêm hương vị n g ọ t nào g trăm nghị đưa tay vô vô bên cạnh tham an tham thái, đưa tay vỗ vỗ a nha sau qua mai gian nữa hiệu nó không muốn ảnh hưởng nghỉ phòng, thư phòng. Đêm đã qua rất sâu, tà nghị không hề sách hắn chính mình kêu mai không gian chỉ hoàn trong vật phẩm một lần nữa chỉnh lý một chút. tiểu ngơi, rời đi Ngồi muốn đầu sâu, buồn nó đến lạng yên đứng đến trong ngủ. bàn trong lần đó có kêu Đêm mặt, đem một một trước ở đã rất tà vật t lý dậy r năm tích lũy vô số lần mạo hiểm cùng vị diện trinh chiến đoạt được bao gồm một đầu thâm viên ma long bảo tàng tồn u kho hiện ở dưới thừa đã không phải là rất nhiều chủ yếu là một ít h i hữu tài liệu pháp tác t r ẩn chứa tinh thần nhất pháp tác lực lượng siêu phàm ma tinh kia không thể nghi ngờ là tốt nhất phân bón nhất muốn trở thành âu hoàng phải khắc kim khắc kim nhất thời thoải mái một mực khắc kim một mực thoải mái tả nghị cũng không biết những cái này mà tinh có thể khắc bao lâu thế nhưng vì bảo nhi trả giá sở hữu đều là đáng một lần nữa mang hảo đầu dòng s o n g hoàn chỉ sáo tả nghị mở ra bàn học ngăn kéo từ bên trong lấy ra khói lửa cùng cái bật lửa hắn cho mình điểm một cây nhang khói lửa nhắm mắt lại chậm rãi rút lấy trước k i a ký ức trong đầu lần nữa hiện hiện tắc n h ậ t tình cảnh từng màn địa hiện lên hốt hoảng giữa vì v ì ẩn thân ảnh phảng phất cùng bảo nhi trùng hợp cùng một chỗ đã phân không ra ai là ai chương 202, bảo thụ bảo bối tả nghị cao giọng hô mau xuống dưới ăn bữa sáng lạp tới rồi trên lầu truyền đến tiểu nha đầu giòn x i n h đáp ứng thanh bước chân thùng thùng nàng bay nhanh mà chạy xuống dưới thở hồn hển chạy tới tả nghị trước mặt ba ba tả nghị buồn bực như thế nào lạp người xem n g ư ờ i xem bảo nhi cao cao d ơ lên chính mình tay nhỏ mở ra năm ngón tay hướng tả nghị hỏi ngươi xem đây là cái gì trong trắng lộ hồng trong lòng bàn tay gian rõ ràng là một quả màu xanh biết hạt giống thế giới thụ loại ta nghĩ kinh ngạc bảo bối đây là nơi nào tới đêm qua hắn đã đem thế giới thụ loại c ấ y vào bảo nhi trong cơ thể chỉ cần hoàn thành d u n g hợp vậy có thể dùng để gieo trồng chẳng lẽ là d u n g hợp thất bại bảo nhi nói ta lên thời điểm ở gối đầu thượng thấy ta có thể làm nó bay lên tới nó thực nghe lời nàng vừa dứt lời thế giới thụ loại lập tức hướng về phía trước trôi nổi dựng lên đồng thời tản mát ra oanh oánh quang mang nhìn xinh đẹp cực kỳ n g ư ơ i xem bảo nhi hướng thế giới thụ loại vươn một ngón tay hạt giống lập tức vởn quanh tay nàng chỉ xoay tròn hơn nữa thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng đụng chạm nàng đầu ngón tay rất có chút đồ tham ăn thái phong phạm đ ầ u đến nàng cười khanh khách Ba ba, bảo hảo hảo bối, bữa ta ngươi nó giống. nghị nói, chúng ăn xong sáng, liền giới chơi dài cái, xem một hảo thú hảo hảo thế thụ hạt thở Tà vị, à. là Đây c ũ n g không phải dung hợp thất bại mà là bảo nhi dung hợp tốc độ quá nhanh hoàn toàn vượt qua hắn ngoài ý liệu thiên mệnh nữ vu quả nhiên cùng thế giới thụ loại vô cùng phù hợp hơn nữa bảo nhi hoàn mỹ tinh thần thể tà nghị quả thực vô pháp tưởng tượng nàng tương lai trưởng thành nay cái thế giới thụ loại không thể nghi ngờ đã cùng nàng buộc chặt ở cùng nhau cho nên có thể bị nàng dễ dàng mà k h ô n g chế chẳng qua tiểu nha đầu tuổi quá tiểu lại vừa mới được đến thiên mệnh nữ vu truyền thừa bởi vậy còn ngây thơ m ở mịt bảo nhi thực vui vẻ cái loại này hạ lúc sau nó có phải hay không có thể trưởng thành một cây đại thụ a khẳng định t à nghị không cần nghĩ ngợi mà trả lời nói nó hội trường đại cùng ngươi cùng nhau lớn lên thật tốt quá bảo nhi hưng phấn chúng ta đây mau ăn bữa sáng đi nàng đã gấp không chờ nổi mà muốn đi loại này cái thế giới thụ loại trong lòng cũng có một thanh âm làm nàng đi làm như vậy ăn xong bữa sáng tả nghị liền mang theo tiểu nha đầu rời đi ra vì nàng thế giới thụ loại lựa chọn một cái ra Này cái thế giới thụ giới gieo loại lúc sau, ở b ì này h thường giới tình húng thế giới thụ thụ, trưởng một tử dưới giới sẽ ra cây l m phạm bảo nhi n chi siêu u g ê n tồn n mà tại, ồ đ gieo t h ờ ký thác tương đương với tiểu mệnh nha nhị điều sinh mệnh. Cho của vận với nàng. Liền đương nên g điều i đầu đẻ trồng địa phương phi thường, liền trọng yếu điểm ầ u t ê n đến bảo đảm an toàn, tiếp theo đến có cũng đủ trưởng thành không gian.、Cái、này trồng đảm đủ địa đ tiếp bảo theo gieo Cái i có tả nghị đã nghị n g kỹ rồi chính là ban đầu thuộc về phì thuốc rau dưa nhà xưởng hiện tại này tòa nhà xưởng đã thuộc về tả nghị sở hữu hơn nữa quyền tài sản là vĩnh cửu sáu trăm n h i ề u mẫu diện tích hơn nữa tả ra nhà cũ quanh thân khu vực tổng cộng một n g h n nhiều mẫu thổ địa đủ để cất chứa hạ này khỏa thế giới thụ t ử thụ làm nó tự do tự tại mà trưởng thành đến nôi nói an toàn vấn đề kia cũng không phải vấn đề mua phì thuốc sản nghiệp tổ tiên lúc sau tả nghị sở kiềm giữ thổ địa diện tích đạt tới một nghìn ba trăm nhiều mẫu đem lâm giang chấn toàn bộ phía tây nam toàn bộ bao quát đi vào hắn thông qua nhìn ra đại khái tuyển định này phiến thổ địa trung tâm vị trí Bảo bối. Tà Nghị d ân phì nhiều thổ địa, nói, chúng nói, liền ta địa, bảo nhi hỏi, ba, ba ngồi h thế nào loại à? Tà nghị cười nói, ngươi đem hạt giống trôn đến bùn xổm xuống dưới nàng thực nghiêm túc mà đối n ắ m ở trong tay thế giới thụ loại nói ta hiện tại muốn đem ngươi gieo đi ngươi cần phải mau mau lớn lên ác nói xong nàng đem thế giới thụ loại chôn vào màu đen bùn đất giữa sau đó ngẩng đầu hỏi ba ba như vậy có thể chứ tà nghị nghĩ nghĩ chúng ta lại cho nó tới điểm nước đi nói hãn từ không gian chiếc nhẫn lấy ra một con màu bạc cái chai tiểu tâm mà mở ra nút bình tích tam tích thủy đi xuống bảo nhi mở to hai mắt ba ba điểm này thủy đủ sao một bộ ba ba ngươi hảo keo kiệt biểu tình tà nghị giở khóc giở cười trước nhiều như vậy đi không nóng nảy đây chính là có thể tẩm bổ vạn vật sinh mệnh nước suối a không phải tả nghị quá keo kiệt mà là căn bản là không có nhiều ít nếu không phải vì bảo nhi hắn thật đúng là luyến tiếc a nha tả nghị nói âm vừa ra bảo nhi lập tức phát ra tiếng kinh hô ba ba hạt giống nảy mầm l i ê n ở nàng nhìn c h ă m trù dưới một gốc cây màu xanh lục cây giống chui từ dưới đất lên mà ra lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng về phía trước n g ả y t h ă n g trong nháy mắt nó liền trường ra ba tức cao đồng thời triển khai hai mảnh nộ diệp nhưng này gần chỉ là bắt đầu cây giống tiếp tục hướng về phía trước sinh trường thân cây trở nên thô trắng lên hơn nữa diễn sinh ra tân trạng cây tràn ra từng mảnh cây nhỏ diệp chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian nó liền trường tới rồi cùng bảo nhi giống nhau độ cao nay k h ỏ a thế giới tử thụ thân cây thô như cánh tay mấy chục chi nhánh cây khởi động r ầ m rạp tán cây nghiễm nhiên là một cây mini bản cây đa không đếm được thật nhỏ căn c ẩ n từ trạng cây gian buông xuống xuống dưới thật sâu mà c h á t nhập tới rồi bùn đất giữa tới rồi này một bước nó đình chỉ sinh trường lá cây đong đưa phát ra sàn sạt tiếng vang chấn động rất xuống điểm điểm phát sáng hướng tới bên cạnh bảo nhi hội tụ mà đi phảng phất như là bay múa đ ô n g đóm hoa bảo nhi bị này thần kỳ một màn chặt chẽ mà hấp dẫn ở nàng cảm giác này khỏa cây nhỏ cực kỳ thân thiết thật giống như là thân mật nhất tiểu đồng bọn đối diện chính mình nói thầm l ờ i nói nhỏ nhẹ quay chung quanh ở bên người nàng quan điểm kia đều là từng con biến ảo thụ tinh linh mang cho nàng cực kỳ thoải mái tự nhiên cảm giác hiện tại đã loại hảo tà nghị sờ sờ tiểu nha đầu đầu hỏi vui vẻ sao nếu không có hắn vừa mới tới tam tích sinh mệnh nước suối tuyệt đối không có khả năng sinh trưởng đến nhanh như vậy tuy rằng trả giá ngẩng cao đại giới nhưng vẫn là đáng giá nay khỏa thế giới tử thụ chính quần quận không ngừng mà tản sinh ra mệnh năng lượng cùng bảo nhi hơi thở hoàn mỹ mà dung hợp tới rồi cùng nhau nhanh hơn nàng trưởng thành thiên mệnh nữ vu trưởng thành là một cái thực dài dòng quá trình bảo nhi gần bốn tuổi phải tới rồi thiên mệnh nữ vu truyền thừa nếu không có thế giới thụ tầm b ổ kia nàng trưởng thành tốc độ sẽ phi thường t h ô n g thả có lẽ tới rồi bảy tám tuổi hơn mười tuổi đều vẫn như cũng là hiện tại bộ dáng nay cũng đúng là tả nghị không tiếc đại giới thu hoạch thế giới thụ loại quan trọng nguyên nhân trí nhất ân bảo nhi dùng sức gật gật đầu vui vẻ nàng ngựa đầu hỏi ba ba chúng ta có phải hay không cho nó cũng lấy cái tên gọi là gì hảo đâu tả nghị cười nói đã kêu nó bảo thụ đi bảo nhi cây nhỏ chương hai trăm linh ba lại đây bảo thụ bảo nhi tiểu thụ tương lai đại thụ che trời cái tên này đại biểu cho tả nghị đối với tiểu nha đầu tương lai đẹp nhất hảo mong đợi hán tại bảo thụ vùi sâu vào một khối phủ văn k h u ô n mô hình đây là tả nghị vốn có trừ nguyên bộ truyền thống trận bản gia chân quý nhất một khối phủ văn k h u ô n mô hình tại đây khối phủ văn k h u ô n mô hình tổng cộng trồng lên tam trọng pháp trận theo thứ tự là mê cung phòng hộ cùng thép diễm trong đó mê cung trận công dụng là ngăn cản người ngoại lai xâm lấn nó đem phủ văn k h u ô n mô hình lực lượng nơi bao bọc khu vực biến thành một tòa to lớn mê cung để cho tiến nhập trong đó người không thể phân rõ phương hướng cũng tìm không được hạch tâm vị trí giống như là gặp được quỷ đánh tưởng mê cung trận không có trực tiếp lực sát thương nhưng hiệu quả phi thường tốt trừ phi lấy càng mạnh lực lượng ngăn chặn phủ văn k h u ô n mô hình uy năng bằng không bất kỳ không có được phủ văn ấn ký người cũng đừng nghĩ đem phá giải mà phòng hộ trận tác dụng không cần nhiều trận dụng cần cùng truyền tống trận bổ sung đồng dạng. tác lời, Bởi bổ về phần thép diễm trận đó là để mà phản kích pháp trận chỉ cần địch nhân xâm lấn đến hạch tâm khu vực hoặc là đối với phòng hộ trận công kích đạt tới tương đối trình độ như vậy thép diễm trận liền sẽ bị tự động kích hoạt đối với xâm phạm người cho hung manh nhất đánh trả mặc dù nói mất đi bảo thụ cũng không hề đối với bảo nhi tạo thành sinh mệnh thượng uy hiếp thế nhưng nó tồn tại đại biểu cho bảo nhi tương lai hơn nữa lại là trả giá to lớn giá lớn đổi lấy tả nghị đương nhiên muốn bảo đảm nó an toàn sắp đặt sau khi hoàn thành hắn hướng phủ văn k h u ô n mô hình bên trong liên tục không ngừng địa rốt vào tinh thần lực mê cung phòng hộ cùng thép diễm tam trọng pháp trận đồng thời bị kích hoạt phủ văn k h u ô n mô hình nhận chứa lực lượng tại tả nghị dưới sự khống chế hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài cho đến bao trùm xung quanh đại bộ phận thổ đ i ệ một số ít không có ảnh hưởng đến địa phương đem với tư cách là hòa hoãn khu vực nhàn nhạt xương trắng tự trên đất bay lên để cho ngoại giới vô pháp nói cha rõ bên trong hư thật xương trắng xuất hiện còn có thể ngăn cách đến từ thiên không rõ xét hảo kích hoạt phù văn k h u ô n mô hình tả nghị vô vô tay nói bảo bối chúng ta trở về a ừ bảo nhi hướng về phía tiểu thụ phất phất tay nói bảo thụ gặp lại ngày mai ta trở lại thăm ngươi bảo thụ nhẹ nhàng chập trần cành cây cùng nàng nói đừng tuy nó còn là mới sinh giai đoạn thế nhưng dựa vào tả nghị cung cấp ba dọa sinh mệnh tuyển thủy nó đã thoát khỏi lúc ban đầu mông mội trạng thái có thể cùng bảo nhi tiến hành đơn giản nhất câu thông đợi đến nó chân chính lớn lên kia sử dụng đản sinh chân chính linh trí chí. tả nghị không có lập tức đầu nhập ma tinh giúp nó tiếp tục phát triển bởi vì hiện tại bảo thụ cần giữ nguyên cây cùng thích ứng thoáng cái đem nó nhổ có quá cao ngược lại bất lợi với nó phát triển tăng cường tả nghị mang theo bảo nhi phản hồi nhà cũ chuẩn bị lái xe đi đến võ đạo quán nhà trẻ không thể lại đi kia chỉ có thể để cho tiểu nha đầu tiếp tục tại võ đạo trong quán chơi thượng một đoạn thời gian nàng vừa mới đạt được thiên mệnh nữ vu truyền thừa tạm thời cũng không thích hợp đi học đinh linh linh ngay vào lúc này tả nghị di động đ ố n g nhiên vang lên điện báo là số xa lạ hắn tiếp lên uy ngươi hảo ngươi hảo trong điện thoại truyền ra một cái êm thai êm thai giọng nữ xin hỏi là tả nghị tả cố vấn sao ta là tả nghị tả nghị nghe thanh â m cũng rất lạ l ắ m hỏi xin hỏi ngươi là t ạ cố vấn ngài khỏe chỉ nghe nói với phương ta là siêu liên hội diệp ánh tuyết không biết ngài là không đồng ý tại lâm giang trấn thuận tiện gặp mặt sao diệp ánh tuyết siêu liên hội t ạ nghị chưa từng nghe qua cái tên này nhăn tau mày hỏi ngươi có chuyện gì sao diệp ánh tuyết do dự một chút nói ta nghị ở trước mặt cùng ngài nói chuyện ngài nắm giữ có lâm giang trấn thổ địa sự tình ta bây giờ đang ở trong trấn có thể cùng ngài gặp mặt sao vốn nghe đối phương nói thổ địa sự tình tả nghị liền nghị cúp điện thoại bởi vì căn bản không có nói tất yếu lần trước cái kia cái gì giang nam tân thành tập đoàn cấp cao nhất đàm phán đại biểu dẫn nhân qua gây sự bị hắn cho trực tiếp đánh đi sau đó liền không có tin tức nữa tả nghị biết giang nam tân thành hạng mục chén đĩa thật lớn dính đến mấy trăm ước lợi ích giang nam tân thành tập đoàn tuyệt đối sẽ không vì vậy buông tha cho đối với hắn nắm giữ có thổ địa ngấp nghé chỉ bất quá lúc ấy đối phương sờ không rõ tả nghị chi tiết cho nên không có tiến thêm một bước động tác nghĩ đến hiện tại giang nam tân thành tập đoàn đã nắm giữ chính mình bộ phận tình huống lần nữa phái người đến đây thăm dò tà nghị không nghĩ tới đối phương cư nhiên là siêu liên hội hắn suy nghĩ một chút nói hảo ở trong kia gặp mặt địa điểm gặp mặt là cùng phúc trà lâu cùng phúc trà lâu là lâm giang trong trấn duy nhất quán trà nghe nói có trên trăm niên lịch lịch sử xem như cửa hiệu lâu đời lúc bình thường rất nhiều trong trấn lao nhân đều thích đến nhà này quán trà ngồi một chút nghe một chút bình thư uống chút trà hoặc là đáp cái chơi mặt trượt cái bản qua đi mất một ngày thời gian tả nghị để cho bảo nhi ở trong gia cùng thái khắc chơi chính mình mở ra hạ l ụ mô tơ đi qua độc thân đi gặp cùng phúc trà lâu tại thôn trấn tối vị trí trung tâm tả nghị đi qua thời điểm bên trong đã người khác đặt bao hết lầu một trong hành lang đều không thấy được một vị khách nhân h á n bị quán t r à tiểu nhị dẫn tới phía trên lầu hai lầu hai tiêu phi cấp bậc so với lầu một đường lớn tới cao nguyên bản có mười cái cái bản hiện tại triệt tiêu chỉ còn hai tờ cái bản hai tờ cái bàn phân biệt ngồi vây quanh lấy sáu bảy người trong đó ngồi ở bên phải trước bàn mặt người lại có trung thúc cùng phương thừa đống tà nghị gặp qua tà nghị xuất hiện trần nguyên trung tiên phong l ê n qua ngươi tới tà nghị mỉm cười nói trung thúc ngươi tại sao lại ở chỗ này trần nguyên trung có chút bất đắc gì nói ta không m u ố n nhưng không có cách nào tà nghị gật gật đầu ánh mắt từ theo sát qua phương thừa đống trên mặt đảo qua không nghĩ tới hôm nay phương thừa đống cũng ở tả nghị đối với chính mình vị này tiểu thúc không có bất kỳ h ả o cảm bởi vì biết rõ đối phương là cái gì mặt hàng lần trước phương thừa đóng mang theo nhi tử chạy được lâm giang c h ấ n mở ra tả nghị tử vong chứng minh may mắn tả nghị đã trở về bằng không tả ra sản nghiệp tổ tiên thực hội rơi xuống phương ra trong tay người phương thừa đóng ra mặt rất dày t r ồ n g chất lên nụ cười muốn cùng tả nghị biện pháp bờ cờ s gần như nhưng bị tả nghị b ă n g lánh đưa tầm mắt nhìn qua nhất thời một cỗ khí lạnh từ bàn chân trực tiếp xuyên vào chán sửng sốt nói không nên lời n ử a c h ữ tới t ạ cố vấn giờ này khắc này ngồi vây quanh ở bên trái trước bàn người tất cả đều đứng lên trong đó một vị khí chất trong trẹo nhưng lạnh lùng nữ tử đi tới hướng hắn vươn tay xin chào ta là diệp ánh tuyết ngươi hảo t ạ nghị bất động thanh sắc theo sát nàng nắm chặt tay nói diệp tiểu thư ngươi nếu như là đại biểu giang nam tân thành tập đoàn hướng ta mua đất vậy không nên cầm người không liên quan liên lụy vào hắn ánh mắt sắc bén như đ a o không có chút nào bởi vì đối phương là một vị mỹ nữ mà thương hoa t i ế c ngọc chương hai trăm lẻ bốn thần tiên đánh nhau từ nhỏ đến lớn diệp ánh tuyết vẫn là vạn chúng chú mục đối tượng nàng xuất thân thế gia đại tộc mỹ lệ mà thông minh trong trường học vĩnh viễn đều là tối bị giam rót nữ sinh sau khi giác tỉnh lấy siêu trác dị năng thiên phú đưa thân siêu liên hội thiên i ê u các loại có thể nói tập ngàn vạn sùng ái tại một thân nàng chính là loại kia trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính truy cầu người nàng có thể từ hoàng thành cây dậy đến sông đào bảo vệ thành điều này làm cho diệp ánh tuyết phiền không thắng phiền không thể không dùng băng lánh mặt nạ tới ngụy trang chính mình rơi vào một cái băng sơn nữ thần danh hảo với tư cách là có được băng sơn g dị năng siêu phàm giả danh xưng ơ ngược lại danh xứng với thực diệp ánh tuyết gặp qua quá nhiều nam nhân bất đồng ánh mắt kinh diễm thưởng thức ái mộ tham l a m điên cuồng dâm t à nhưng mà diệp ánh tuyết chưa bao giờ gặp được qua tả nghị như vậy nam nhân thái độ ngội lạnh có có thể so với s á t thép nhìn chăm chú nàng ánh mắt sắc bén bên trong mang theo tức giận phảng phất một b à ra khỏi vỏ trường kiếm c h ấ p động rét l ạ n h hào quang phảng phất bất cứ lúc nào cũng là hướng nàng chém ra diệp ánh tuyết vô ý thức địa lui về phía sau một bước nguyên bản tuyết trắng khuôn mặt lại trắng xám v à i phần nàng lại cảm giác được một tia sợ hãi tả cố vấn ngay vào lúc này một vị anh tuấn nam tử tiến lên hai bước hữu ý vô ý mà đem diệp ánh tuyết hộ tại sau lưng rất là thành khẩn địa nói với tả nghị chúng ta cũng không có ác ý chỉ là muốn với ngươi nói chuyện thổ địa sự tình ta nghĩ hỏi ngươi là ai ta là trần minh t h i ế t anh tuấn nam tử mỉm cười nói diệp ánh tuyết biểu ca đến từ kinh thành kinh thành trần tân cảng diệp ta nghĩ ung dung cười cười các ngươi hai nhà là giang nam tân thành tập đoàn cổ đông kinh thành trần gia cùng tân cảng diệp gia đều là đại hạ tiếng tăm lửng lấy hào môn thế gia hai nhà liên minh đủ để ngang hàng đại việt tuy tả nghị cũng không biết trần minh c h ế t cùng diệp ánh tuyết tại từng người trong gia tộc địa vị nhưng bọn họ có thể đại biểu gia tộc tham dự giang nam tân thành khai phát không thể nghi ngờ là chân chính sang sông mãnh long nhưng đối với tả nghị không hề có nửa điểm uy hiếp hắn là tàn sắt vượt qua cổ cự long cùng thâm viên ma long cường đại kỵ sĩ trần minh c h ế t hô hấp cứng lại gật gật đầu nói vâng vừa rồi tả nghị đối với diệp ánh tuyết hùng hổ dọa người thái độ làm cho hắn tương đối tức giận bởi vậy không cần nghĩ ngợi địa đứng ra nhưng lúc này hắn chân chính đối mặt tả nghị uy thế lại phát hiện mình kiêu ngạo cùng tự tin quả thật không chịu nổi một kích có thể thẳng tắp cá eo nói chuyện đã là đem hết toàn lực trần minh c h ế t đều không có cảm thấy được giờ này khắc này chính mình hai chân tại run nhẹ nhẹ tả nghị lại không có lại để ý tới hắn quay đầu nói với trần nguyên trung trung thúc các người đi về trước đi có việc chúng ta quay đầu lại lại thương lượng khắc các ngươi không cần quản ở đây tất cả mọi người duy nhất đáng tả nghị vẻ mặt ôn hòa k i a chỉ có trung thúc trần nguyên trung nhìn xem bên cạnh mấy người dứt khoát kiên quyết nói hảo trần nguyên trung đối với tả nghị rất quan tâm nhưng hắn cũng có thể nhìn ra hiện giờ tả nghị không giống bình thường vừa rồi tả nghị không có tới thời điểm cùng hắn một chỗ qua lâm giang chân trấn trưởng trong trấn mấy cái nhà giàu còn có phương thừa đống đối với trần minh chít cùng diệp ánh tuyết thái độ được kêu là cái a dua nịnh hót nịnh nọt nịnh bợ nhân ra cũng chẳng muốn nhìn nhiều nhất nhãn kết quả hai vị này kinh thành trần tân cảng diệp đệ tử tại tả nghị trước mặt đều là không dám thở gấp đại khí bộ dáng căn bản không cần chính mình hỗ trợ nói chuyện hắn tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ làm tả nghị phân tâm cho nên rất dứt khoát xoay người rời đi mấy cái lâm giang trong c h ấ n thai to mặt lớn hai mặt nhìn nhau cũng không dám nhiều lời cái gì đi theo trần nguyên trung một chỗ rời đi không có người nào là đồ ngốc gặp được loại này thần tiên đánh nhau sự tình mọi người trốn cũng không kịp ai còn dám lưu lại vây xem nếu vô ý bị nộ thương đến cũng không có địa kêu han đi phương thừa đóng ngược lại nghĩ rằng không đi nhưng bị tả nghị lần nữa quét mắt một vòng nhất thời toàn thân một cái giật mình vô ý thức địa mở ra chân tâm hoảng hoảng địa trốn mất đám người kia vừa đi cùng phúc trà lâu lầu hai ngược lại là hiển lộ thanh tĩnh không ít tả nghị bỏ qua mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ trần minh chết cùng diệp anh tuyết trực tiếp đi đến trà trước bàn ngồi xuống tự một mình ngược lại một chén nước trà nhàn nhạt nói các ngươi muốn cùng ta nói thổ địa sự tình đúng không ta đây liền cùng các ngươi nói một lần cuối cùng h á n nâng trung trà lên nếm miệng trà long tỉnh nói ta hiện ở dưới danh tổng cộng kiểm giữ lâm giang trấn một n g h n ba trăm hai mươi năm mẫu vinh c ử u quyền tài sản thổ địa những cái này thổ địa ta một phần cũng sẽ không bán mặc kệ các ngươi có thể ra bao nhiêu tiền cũng vô dụng cho nên ta khuyên các ngươi sớm chết này tâm không cần tiếp tục ở chỗ này của ta tìm không thoải mái đây là tả nghị một lần cuối cùng tại lâm giang thổ địa vấn đề thượng tỏ rõ chính mình lập trường đối với giang nam tân thành tập đoàn một lần lại một lần tao nhiễu Tà người h nhẫn đã còn thừa không hắn chi hàng hạm ị kiên Giống mới biên đội, lại còn xuống n mẫu đã đầy có có một vừa mua g mấy. vậy trẻ ạ i tuổi mảnh t i ể tà nghị vừa dứt lời n g ồ i ở phía trước cửa sổ chiếc ghế thượng một vị bạch di rìa lao già xoay người lại cười lạnh nói nói chuyện khẩu khí lớn như vậy không sợ t r ợ t hiện đầu l ư ớ i đừng tưởng rằng có ngũ vĩnh kiện bảo vệ ngươi ngươi đều có thể không coi ai ra gì vị này bạch di rìa lao già hơn sáu mươi năm tuổi mặt chữ điền mắt hổ tướng mạo huy mãnh thanh âm nói chuyện lại càng là hoành lượng chấn động trên bàn trà đồ uống trà đều hơi hơi rung động khí thế bưu hãn lão ý mười phần trần minh c h ế t cùng diệp ánh tuyết từng người đứng ở bạch di r ì lao già bên cạnh nói rõ lấy hắn làm chủ gián dấp ta chỉ rất là hiếu kỳ tà nghị thong thả địa đặt chén trà xuống nhìn thẳng nói với phương các ngươi như là đã điều tra qua ta vậy tại sao còn dám ở trước mặt ta sĩ diện chẳng lẽ các ngươi lại không có cùng hứa dương hoa cùng khấu hải tán gẫu qua lần trước đuổi đi vị kia cái gọi là cấp cao nhất đại biểu giang nam tân thành tập đoàn phương diện khẳng định triển khai đối với hắn tân điều tra biết hắn tại siêu quản cục đảm nhiệm cố vấn chức vụ hôm nay đàm phán đối phương không thể nghi ngờ đến c o chuẩn bị cầm c h â n nguyên trung cùng phương thừa đống đều kéo qua lại bày ra hồng môn yến tư thế hiển nhiên ý đồ ân uy tịnh thi hai bút cùng vẽ đ i ệ u bức bách hắn đi vào khuôn khổ nhưng để cho tả nghị nghi hoặc là nếu như biết thân phận của hắn làm sao lại tới con mèo nhỏ hai ba con ừ trước mắt bạch di rìa lao già không thể toán con mèo nhỏ toán lao miêu a hứa dương hoa cùng khấu hải bạch di rìa lao già sắc mặt nhất thời thay đổi thay đổi nhìn chằm chằm tả nghị ánh mắt trở nên thâm trầm Hắn đưa trần o n g tay c m ấm lấy tử ấm trà sa đưa cho g đứng ư ờ i bên cạnh, đứng dậy ầ minh g ọ g ỏ i chiết ó ý tứ gì? Trân gì? n m i c cùng diệp ánh tuyết không khỏi hai mặt nhìn nhau hai người đương nhiên biết hứa dương hoa cùng khấu hải là ai trần minh chiết đ ố n g nhiên có cảm giác đại sự không ổn cảm giác với tư cách là lâm giang trấn số một địa chủ tả nghị không thể nghi ngờ là giang nam tân thành hạng mục giai đoạn trước công tác một đại chướng ngại số một xương cứng tân thành tập đoàn đối với hắn điều tra có thể nói tương đối xâm nhập đưa hắn cùng hàng châu phương ra quan hệ đều khai thác xuất ra hàng châu phương ra căn bản không có bị tân thành tập đoàn để vào mắt thế nhưng siêu quản cục cố vấn đặc biệt danh hiệu liền không đồng nhất siêu quản cục cố vấn tất nhiên là siêu pham giả để cho tân thành tập đoàn cảm thấy kiêng kỵ là giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan ngũ vĩnh kiện đối với tả nghị vô cùng coi trọng ngũ vĩnh kiện tại ngắn ngủn một tháng thời gian trong liền đem tả nghị chức vụ cấp bậc từ cấp e tăng lên tới cấp độ a trần ả phải giản nghị liên quan cũng Như người liền không phải tùy tiện có thể đơn giản dung chuyển. Chính là bởi vì như nên giữ phạm thể thế, cho bị liệu là vi. bởi tư mật tùy t có bí xếp vào vậy vì Minh、Chích、mới đặc biệt đem biệt Chích đặc bạch ý, ý hay lao già từ kinh thành thỉnh hạ xuống. Trần gia à thành từ thỉnh Trần kinh i xuống. hạ g tại giang nam tân thành hạng mục thượng đầu nhập đại lượng tài nguyên với tư cách là trần gia tại hàng châu đại biểu trần minh chất nhất định phải bảo đảm số này mười tỷ hạng mục thành công tài năng cam đoan chính mình trong gia tộc địa vị sẽ không bị giao động vì thế hắn trả lại kéo tới diệp ánh tuyết trợ giúp chính mình kết quả trần minh chết bước chân mới vừa vặn phóng ra liền thích đến khối đại n g o n thạch tả nghị trong lời nói ý tứ rõ ràng là nói hứa dương hoa cùng khấu hải cũng không dám ở trước mặt mình sĩ diện hứa dương hoa lập tức ý thức được tập đoàn n h ầ m vào tả nghị điều tra e rằng xảy ra vấn đề hoặc là nói bỏ sót trọng yếu nhất bộ phận nghiêm trọng đánh giá thấp tả nghị thực lực nhưng hắn vô pháp xác định tả nghị nói là có thật hay không có phải hay không ăn nói lung tung lừa gạt bạch nhi h ả lao giả cũng là bán tín bán nghi có ý tứ gì tà nghị ngồi ngay ngắn bất động nhìn về phía đối phương trong đôi mắt toát ra một tia thương xót nếu như các ngươi vất vả khổ cực chạy qua ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội một quyền hắn dựng thẳng lên ngón trỏ nói ngươi có thể tiếp được ta một quyền ta đây liền cho ngươi tiếp tục đàm phán tư cách nếu tiếp không dưới vậy các ngươi liền cút cho ta xuất giang nam giang giác b ạ c h i di hải lao giả dưới chân sở dẫm lên sàn gác trong chớp mắt dạn n ư ớ c hai đạo đại khâu lại hắn râu tóc phẫn nộ bày ra giống như là một đầu bị chọc giận hùng sư hai mắt trở nên huyết hồng cồn bạo khí thế mãnh liệt mà ra cấp độ a siêu phàm cường giả tôn nghiêm không để cho khinh thường cùng phúc trong trà lâu bầu không khí nhất thời dương cung bạc kiếm bất cứ lúc nào cũng là cũng bị hội nhen nhóm dẫn bạo chương hai trăm linh năm nhận thua thật ngông cuồng tư không ngạn trả lại chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng ngạo tiểu bối với tư cách là một vị thâm niên cấp độ a siêu phàm giả cho dù là siêu liên hội bên trong những mắt cao hơn đầu đó thiên kiêu nhóm nhìn thấy hắn ở trước mặt cũng là tất cung tất kính hắn sống vài chục năm chưa từng tao nộ qua nghiêm trọng như thế nhục nhã nếu như nói nguyên lai vị này bạch dĩ d ì hãy lao già thầm nghĩ lấy thế đệ người bức bách tả nghị túi đầu như vậy hiện tại hắn muốn lấy mạnh thiết yếu t ư không n ạ n trực tiếp kích phát ra chính mình siêu năng lực hắn dị năng là trọng lực triển khai về sau có thể tại trong phạm vi nhất định hình thành cường đại lực trường loại này trọng lực trận đã có thể dùng tới phòng ngự cũng có thể tiến hành công kích để cho đối thủ thừa nhận cao tới gấp mười trở lên trọng lực đáng sợ nhất là tư không ngạn tại chính mình trọng lực trong tràng hoạt động tự nhiên vậy tương đương với cùng toàn thân bị trầm trọng khóa sát quấn quanh đối thủ so đấu không thể nghi ngờ là chiếm hết tiện nghi theo hắn trọng triển khai lực trường tả hữu vị trí trần minh c h ế t cùng diệp ánh tuyết đồng thời bị đẩy ra một cỗ vô hình không chất lực lượng tại trong chớp mắt hướng phía tả nghị bao phủ mà đi một khi tả nghị bị trọng lực nơi bao trùm tư không ngạn liền nắm chắc thắng lợi trong tay hắn muốn tả nghị chết thì chết muốn tả nghị quỳ liền quỳ nhưng mà lý tưởng là tốt đẹp hiện thực thường thường lại là tàn khốc bạch t i khi triển khai lão già trọng lực trận còn không có đụng chạm lấy tả nghị sẽ không có thể tiến lên nửa tớp phảng phất phía trước có một đạo nhìn không thấy kiên cố che chắn một mực mà đem hắn lực lượng cự chi muôn ngoài tư không ngạn ánh mắt ngưng tụ tình huống như vậy hắn trước kia vẹn vẹn gặp được qua một lần đối thủ là một vị thực lực so với hắn càng mạnh siêu phàm giả đưa hắn trọng lực trận gắt gao áp chế tại một phần ba hữu hiệu trong phạm vi người kia đối thủ cũng không cách nào đánh vỡ hắn trọng lực trận hai bên cuối cùng chiến thành ngang tay nhưng cùng vị kia cường địch so sánh tả nghị biểu hiện thực sự quá nhẹ nhõm như cũng ồ i lên không chút sứ c mẹ phảng phất căn bản không có để ý hắn u y áp mà trần minh chiết diệp ánh tuyết cùng với khác vài người tân thành tập đoàn nhân viên lúc này toàn bộ thối lui đến trà lâu góc hẻo lánh bên cạnh tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt địa nhìn chăm chú vào hai bên giữa quyết đấu thư không nạn sắc mặt nhất thời trướng đến đỏ bừng đó cũng không phải hắn quê quá hoa khủng mà là toàn lực kích phát siêu năng sở dẫn đến khí huyết dâng lên Chi trệ không tiến trọng lực trận khó khăn vô cùng về phía trước đẩy mạnh một bước va và chạm vào tả nghị cái ghế trước mặt giang giác nay trương rất có chút đầu năm cây nhãn chiếc ghế trong chớp mắt chia năm xẻ bảy tại trọng lực trận nghiền ép hạ hóa thành vô số mảnh vỡ sau đó lại dừng lại thư không nạn một t r ư ơ n g mặt mo từ đỏ biến thành đen Cấp cường phạm độ A siêu phàm cường giả tôn nghiêm tôn kỳ h thể khinh thường, hắn pháp dễ dàng tha thứ tả nghị lươn lối. Bởi vậy đem bú sữa mẹ khí nhất phạm không khí không nghị khắc không thể không chính mình khinh địch thiết ô vô n dàng lươn trọng lực trận trống lên đến tầng trùn trong phạm vi không khí đều ngưng còn này này ngạn ràng, lần g gốc, gặp góp Giờ tả tất kết. Kết tả tư trúng k lối, bởi đi vi lại đại được vậy áo. dễ là làm sữa ra, cao bao sao cả quả bản. lực lực bú đem đều đều đã mẹ có xử rõ ý thật cũng không thể nói hắn quá chủ quan c h u n g quy tả nghị tuổi tắc liền bày ở chỗ này không được ba mươi tuổi siêu phàm giả cho dù là đánh tiểu thất t ỉ n h thì như thế nào có thể cùng hắn như vậy thâm niên người đánh đồng hiện tại tư không ngạn tiến thối lương nan đâm lao phải theo lao cứ như vậy sao tà nghị đôi mắt hiện lên một vòng thần s ắ c thất vọng nói quá yếu quá yếu vô cùng đơn giản ba chữ phảng phất giống như là tam đạn búa tạ hung hăng điệu rơi đập tại tư không ngạn trong lòng để cho hắn có cảm giác thổ huyết xúc động sau đó tư không ngạn thực há mồm phun ra một cỗ đỏ thâm máu tươi bởi vì tả nghị vừa mới từ trên ghế đứng lên tư không ngạn triển khai sở trọng lực trận lại kế tiếp c u ộ n đảo qua nghiêm đặt ở hắn trên người mình cái này như là chính mình toàn lực đánh ra nắm tay cuối cùng lại đánh trên lồng ngực của tại chính mình hơn nữa trở về lực lượng vượt qua hắn có khả năng thừa nhận cực h ạ n bà n h phun ra một ngụm màu tươi tư không ngạn cũng nhịn không được nữa đầu gối phải nặng nghề mà quỳ trên sàn nhà phát ra nặng nghề nổ vang đầu gối rơi dây đặc cứng rắn sàn gắt trong chớp mắt vỡ vụn để cho thân thể của hắn méo mó trần minh chiết cùng diệp ánh tuyết đám người trợn mắt há h ố c mồm quả thật không thể tin được vừa mới phát sinh ở trước mắt một màn này đặc biệt là trần minh chiết có cảm giác tín niệm tiêu tan cảm giác cho tới nay hắn đều đem tư không ngạn coi là chính mình đáng giá nhất tôn kính trưởng bối nhất đồng thời cho rằng tư không ngạn thực lực tại cấp độ a siêu phàm giả bên trong cũng là đệ nhất lưu vì có thể thuận lợi địa hoàn thành giang nam tân thành hâm mộ trần minh chiết không tiếc giá lớn địa muốn mời tư không ngạn mời đến giang nam bởi vì hắn tin tưởng tư không ngạn có thể chấn nhiếp ở giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan ngũ vĩnh kiện nhẹ nhóm bắt lại tả nghị kia càng không nói chơi kết quả lại như là một cái vô tình mà hung ác bàn tay nặng nề mà vung ở trên mặt hắn đau nhức triệt nội tâm thái nhạc tư không n g ạ n quỳ hơn nữa quỳ có như thế gọn gàng mà linh hoạt thậm chí không có kiên trì đến tả nghị xuất thủ phản kích trần minh triết cũng không thể tưởng tượng tả nghị lại như thế nào làm được điểm này nhưng hắn thực lực rõ ràng vượt qua tư không ngạn khó trách tả nghị giữ bí mật cấp bậc cao như thế khó trách tả nghị đối với hứa dương hoa cùng khấu hải cũng không để ý nói không chừng hai người trả lại trong tay hắn đã bị thua thiệt trần minh c h ế c trước đó đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả hắn cho là mình rất rõ ràng tả nghị sự thật chứng minh hắn chính là chuyện cười tả nghị giơ tay phải lên năm ngón tay khép lại nắm thành quả đấm hắn mới vừa nói qua chỉ cần tư không ngạn có thể tiếp được một quyền của mình vậy cho đối phương tiếp tục đàm phán tư cách nói chuyện đương nhiên có thể coi là mà lúc này tư không ngạn ánh mắt toàn bộ đều tuyệt vọng dùng hết cuối cùng lực lượng khàn giọng nói ta nhận thua ba chữ kia tư không ngạn đã có rất nhiều năm cũng không nói qua nhất là tại hắn đạt được thái nhạc danh s ừ n g trả lại chưa bao giờ nhấm nháp qua thất bại tư vị nhưng hắn hiện tại không thể không nói không thể không túi đầu nhận thua bởi vì hắn căn bản vô lực ngăn cản tả nghị phản kích một quyền này tư không ngạn tiếp không dưới tả nghị cầm lấy nắm tay không nói gì ánh mắt như trước băng lãnh không khí như trước n g ư n g kết Cô góc lại lâu đến trà hắn ẻ o lánh biên Trần Minh chết hung hăng chết c địa m ì những một chút bờ môi. Hắn nếm miệng hôm Nam. chút chát tư ta chúng hắn khán Hắn h bờ rời ngôi, đắng giọng nói, chúng ta hôm nay liền n đi đầy vị, ra lời này chẳng khác nào là triệt để b ư ơ n g tha cho lúc trước trả giá sở hữu nỗ lực cùng tâm huyết b ư ơ n g tha cho đầu nhập sở hữu tài nguyên cùng tiền tài b ư ơ n g tha cho cao tới mấy trăm ước siêu cấp lớn hạng mục cũng chẳng khác nào b ư ơ n g tha cho chính mình trong gia tộc nguyên bản vượt lên đầu tại đối thủ cạnh tranh địa vị trần minh chết một chút cũng không muốn vương tha cho nhưng không thể không bông u tha cho bởi vì tư không nạn g cũng tốt hắn cũng tốt sinh tử hoàn toàn trưởng khống trong tay t à nghị đã không phải do tự mình làm chủ ít nhất còn sống mới có hy vọng trần minh chết vừa dứt lời tư không nạn g nhất thời thở dài ra một hơi chân trái không tự chủ được theo sắt quỳ xuống hai đầu gối quỳ xuống đất mà trên thực tế phản k h ô n g trọng lực trận lực lượng đã tiêu thất t à nghị thu hồi năm tay nói nhớ kỹ n g ư ờ i ta dễ dàng tha thứ là có h ạ n độ thân là có được bát đại mỹ đức tín ngưỡng kỵ sĩ tả nghị luôn luôn thờ phụng người không phạm ta ta không phạm người cơ bản nguyên tắc trừ phi đối phương là tà ác trận doanh tự địch bằng không sẽ không chủ động tìm việc nhưng người khác nếu không có mắt lấn đến cửa tả nghị cam đoan có thể khiến đối phương hối hận không kịp tư không ngạn đã hối hận vô cùng hãn tản đi chính mình phóng ra trọng lực trận vùng vây đứng dậy cũng mặc kệ bên cạnh trần minh chết cùng diệp ánh tuyết đám người thất tha thất thể ở địa hướng đầu bậc thang chạy tới một đời tên tuổi anh hùng sáng nay mất hết đứng lại tả nghị bỗng nhiên nói tư không ngạn toàn thân chấn động không tự chủ được địa dừng bước lại hai tay khống chế không nổi địa run dày chẳng lẽ tả nghị muốn chém tận giết tuyệt chỉ nghe tả nghị tiếp tục nói trước khi đi ngươi có t r ư ớ c bồi thường nhân ra sàn gác tu bổ phí tư không ngạn lại là một ngụm lao huyết phun ra chương hai trăm linh sáu dì nhỏ sàn gác tu bổ phí là trần minh chết tiền trả chà lâu lão bản thiếu chút cười miệng méo tuy sàn gác hư hao vài khối nhưng hai điệp giày đặc tiền giá trị lớn đầy đủ đem lầu hai trọng phố một lần còn có dư thừa quả thật lợi nhuận l ợ n đ ú n g phải như thế hùng hồn hào khách hắn thực hận không thể đối phương đem chọn tòa trà lâu đều dỡ xuống tà nghị đưa mắt nhìn trần minh chiết cùng tư không ngạn đám người chật vật rời đi biết đi qua lần này thảm thiết giao hấn tin tưởng hắn có thể thanh tịnh thời gian rất lâu sẽ không có nửa người chạy qua tới lại nhải nói không chừng tất cả giang nam tân thành hạng mục đều m u ố n hoảng Khi thật tả nghị cũng không phản tả cũng đối l â mà giang chấn phá bỏ v rời đi nơi giữ hắn nắm khác, có tình o vào toàn Cho hoạch, à làm. Mà n thôn chấn Nam diện liền chấn phần không nên cần phương như hạng bộ bộ một một một thổ tại Tây tích chút thể t lách chi chỉ chữa địa đều địa, đều đối đem sửa quy góc có. cũ mười mục có huống bây giờ sẽ rất khó nói tư không ngạn không công mà về trần minh chết rời khỏi giang nam c h i địa hạng mục lớn tương lai liền vô pháp dự liệu bất quá đó cũng không phải tả nghị muốn quan tâm vấn đề đối phương là triệt để bơm tha cho còn là sửa chữa quy hoạch đều cùng hắn không có liên quan chỉ cần không chọc tới trên đầu của hắn hắn mới mặc kệ không hỏi đó tiểu nghị để cho tả nghị không ngờ rằng là phương thừa đống c ư nhiên không có chạy trốn tại hắn mới vừa đi ra trà lâu thời điểm trơ mặt ra tiếp cận qua chào hỏi cũng thật sự là nhân tài tả nghị dừng lại bước chân lạnh lùng nhìn xem vị này mặt mặt d à y tiểu thúc phương thừa đống là m người vô sỉ đại phôi sự tỉnh cùng chuyện ác hắn không dám làm thích nhất luồn túi cùng đầu cơ trục lợi làm cho người ta rất khó tin tưởng hắn là hàng châu phương g i a dòng chính thành viên hàng châu phương g i a tốt xấu coi như là địa phương vọng tộc tuy gần nhất những năm nay suy sụp rất nhiều nhưng nội tình vẫn có phương thừa đống tồn tại quả thực là phương g i a x ỉ nhục hết lần này tới lần khác trả lại lăn lộn có không sai đây cũng là tả nghị cũng không đương chính mình là phương g i a người một cái trọng yếu nguyên nhân bởi vì phương g i a đại bộ phận người cùng phương thừa đống cũng kém không nhiều lắm toàn gia tộc đều chướng khí mù mịt đã sớm biến thành trò cười phương thừa đống ngượng ngùng cười cười hỏi tiểu nghị ngươi cùng tân thành tập đoàn sự tình nói có như thế nào đây tà nghị không có trả lời chỉ nhìn lấy hắn giống như là nhìn một cỗ thi thể phương thừa đống bị nhìn thấy toàn thân tóc gáy dựng lên không hiểu sợ hãi từ đáy lòng dâng lên hắn vội v a n g nói tiểu nghị tháng sau chính là ngươi r a r a tám mươi đại thọ ngươi nhớ rõ nhất định phải tới tham gia a ra ra tà nghị cười nạo một tiếng hắn liền nhà mình lao ba cũng không nhận thức đâu vẫn còn ở hồ cái gì ra ra lao r a hỏa kia đồng dạng không phải là vật gì tốt phương thừa đ ố n g nuốt nuốt nước miếng cẩn thận từng ly từng t í địa bổ sung n g ư ờ i g ì nhỏ cũng tới tham gia thọ yến nghe được phương thừa đ ố n g nhắc đến chính mình g ì nhỏ tả nghị ánh mắt thoáng trở nên nu h ò a dì nhỏ phương vịnh hà xem như tả nghị duy nhất có thể tán thành phương g i a người thân nhân năm đó tả nghị đi theo mẫu thân đem đến lâm giang nhà cũ cư trú chỉ có phương vịnh hà thường xuyên đến vấn an mẫu t ử hai người mỗi lần qua đều cho tả nghị mang đồ chơi sách vợ cùng đồ ăn vặt các loại đồ vật chỉ bất quá tại tả nghị thập nhị tuổi năm đó phương vịnh hà lấy chồng ở xa cảng thành hai bên giữa liên hệ mới đi đến tả nghị xuyên việt thời điểm hắn cùng chính mình vị dì nhỏ đều thật lâu không có liên lạc nghe nói phương vịnh hà tại cảng thành trôi qua cũng không hạnh phúc thời gian rất khó khăn khi đó tả nghị cũng bất lực hiện tại đột nhiên nghe được dì nhỏ tin tức rất nhiều lúc nhỏ hồi ức tại tả nghị trong đầu hiện hiện mà ra hắn suy nghĩ một chút nói biết ta sẽ đi qua tả nghị đối với phương ra không có bất kỳ lòng trung thành nếu như không phải là gì nhỏ muốn tới hắn đều căn bản chẳng muốn đi tham gia thọ yến vậy quá tốt phương thừa đ ố n g nhất thời như chút được gánh nặng vừa cười vừa nói da da của ngươi nhìn thấy ngươi nhất định sẽ vô cùng vui vẻ kết quả hắn nhìn thấy tả nghị nhìn rừng bút ánh mắt phương quốc nguyên cũng chính là tả nghị da da từ trước đến nay cũng không thích tả thanh vân tả nghị cha mẹ ly hôn cùng phương quốc nguyên cũng thoát ly không liên quan hệ hắn đối với tả nghị thái độ cùng đối ngoại người không có khác nhau phương thừa đống không có thể không biết điểm này rõ ràng còn muốn đánh nhau thân tình bài quả nhiên là thật là tức cười khúc khục phương thừa đống lung túng ho khan hai tiếng nói vậy ta đi trước tháng sau lão ra tử thọ yến hẹn gặp lại nói xong hắn liền trốn mất không dám lần nữa tại tả nghị trước mặt ngốc hạ xuống tả nghị lắc đầu đem chuyện này tạm thời không hề để tâm dù sao thời gian trả lại rất sớm đến lúc đó có đi hay không khác nói hắn muốn gặp thấy gì nhỏ cũng không phải cần phải tham gia thọ yến hơi đứng ở ven đường hạ l y m o t o r tả nghị trở về tới nhà cũ bên trong vừa mới bước vào đại môn hắn liền gặp được bảo nhi đang theo trường tịnh giao ngồi ở sâu ghế dựa chặt chẽ tựa sát chơi cứng nhắc c ỏ m vũ tờ Á cổ ở phía sau phụ giúp bàn đu dây ba ba bảo nhi đầu tiên phát hiện tả nghị trở về nàng lập tức d ơ lên cao cao chính mình tay phải chíu u sau một k h ắ c một cây ngân bạch sắc tơ n h ệ n tự trên tay nàng k í c h sạn trong chớp mắt đánh trúng trước phương hương cây nhãn thụ rủ xuống chặt cây đương bàn đu dây sâu ghế dựa bị lay động đến điểm cao nhất thời điểm tiểu nha đầu đột nhiên rút kéo tơ n h ệ n mượn lực bay lên không nhảy lên hướng về tả nghị bay tới nay một hàng loạt động tác bảo nhi làm được như nước chảy mây trôi tự nhiên trôi chảy để cho tả nghị thấy trận mắt há h ố c mồm hắn vô ý thức địa mở ra hai tay tiểu nha đầu vừa vặn thu hồi tơ n h ệ n bay nào rơi vào trong lòng ngực của hắn ôm lấy tiểu gia hòa này tả nghị giật mình mà hỏi bà bối ngươi cùng với học a quả thật bất khả tư nghị a muốn biết rõ người dạy tơ giới chỉ bị chế tạo ra tới cũng không có bao nhiêu thời gian tuy tả nghị đem nó ném cho tiểu nha đầu chơi nhưng là đồng thời hạn chế sử dụng số lần để tránh nàng tinh thần lực tiêu hao quá độ t i ế n người giới chỉ cần dựa vào người sử dụng tinh thần lực lượng để kích thích không nghĩ tới tại ngắn như vậy trong thời gian bảo nhi lại đem người dạy tơ giới chỉ nắm giữ đến như thế thành thạo trình độ hoàn toàn vượt qua tả nghị ngoài ý liệu bảo nhi tả nghị không lời địa cạo cạo nàng cái mũi nhỏ nói như vậy quá nguy hiểm lần sau không cho phép chơi như vậy vạn nhất nếu là không có khống chế tốt rớt xuống ném tới trên mặt đất cũng không phải là việc nhỏ hơn nữa nếu nàng chơi này muốn đi thật đúng đăng nền n ề n người chạy được thành thị s i măng trong rừng rậm chơi vậy làm phiền liền đại kết quả bảo nhi bịu m ô i nghiêng đầu sang chỗ khác nhất phó quật cường phản nghịch bộ dáng tả nghị quả nhiên là dợ khóc dợ cười chỉ có thể nói nói ba ba là vì muốn tốt cho ngươi vạn nhất ngươi đem nông đít nhỏ ngã thành bốn cánh hoa thế nào chơi vẫn có thể chơi nhưng nhất định phải cam đoan an toàn hì hì tiểu nha đầu cười quay lại ở trên mặt hắn hôn một cái nói ta biết ba ba đối với ta tốt nhất chén này thuốc mê tả nghị thật vui vẻ điểm đó a tạ đại ca lúc này trương tịnh giao đi tới đưa cho tả nghị một cái phong thư ngươi cái gì a tả nghị tò mò nhận lấy t r ư ơ n g hai trăm linh bảy không phong ma không thành sống kích thước phong bì rất lớn bên trong nhét dày đặc một sấp vé vào cửa đây là trương tịnh giao chín tháng hai mươi ngày hàng châu cá nhân buổi biểu diễn dành riêng buổi hòa nhạc vé vào cửa số lượng tổng cộng có năm mươi chương hơn nữa toàn bộ đều là vip châu ngồi khách quý tà nghị kinh ngạc nhiều như vậy a tà nghị lúc trước hướng trương tịnh giao muốn hai mươi tấm vé vào cửa mà thôi cũng không có yêu cầu châu ngồi khách quý kết quả trương tịnh giao c ư nhiên cầm nhiều như vậy qua hoàn toàn vượt quá hắn dự kiến ta nghĩ rất rõ ràng những cái này vé vào cửa hiện tại đến cùng có nhiều bán chạy nhất trong đó tất có âm mưu trương tịnh giao cười nói ừ ta ký kết chú tính cò mồi công ty vừa mới gửi qua ta nghĩ nhữ mày gửi qua đây chẳng phải là bại lộ nhà mới bên kia địa chỉ không có trực tiếp gửi về đến trong nhà mặt trương tịnh giao vội vàng giải thích nói ta để cho công ty trước gửi cho ta tại hàng châu trợ lý sau đó ta để cho trợ lý phóng tới một nhà siêu thị tủ chứa đồ trong nàng sẽ đem khai mở dương mã hai chiều cắt bỏ cho ta chính ta đi lấy nàng đương nhiên biết giữ bí mật tầm quan trọng ý có thiên diện có thể biến hóa dung mạo cho nên mới nghĩ ra như vậy điểm quan trọng tà nghị gật gật đầu cảm ơn có tâm tà đại ca chỉ thấy vị này đại minh tinh chắp tay trước ngực hướng về phía tả nghị lộ ra lấy lòng nụ cười tội nghiệp địa cầu khẩn nói ngươi có thể hay không để ta nghe nữa một lần hệ lần biểu diễn từ lần trước nghe qua hệ lần biểu diễn trương tịnh giao liền theo ma đồng dạng nàng mỗi ngày buổi tối nằm mơ cũng sẽ mơ tới ngày đó thấy được tình cảnh trong nội tâm sinh sôi suất một cô mãnh liệt khát vọng trương tịnh giao từng cho là mình ca sướng thiên phú đã đạt tới không ai bằng t ầ n g thứ vô số người ca ngợi cùng sùng bái cũng có thể chứng minh tại âm nhạc lĩnh vực nàng là hoàn toàn xứng đáng n g à y sau nhưng mà hệ lần tiếng ca lại làm cho trương tịnh giao ý thức được nguyên lai mình có thể là như thế nhỏ bé nàng là quá khứ tự mãn cùng tự ngạo cảm thấy xấu hổ đồng thời cũng kích phát ra tiếp tục leo vô cùng chiến ý như vậy đấu trí nguyên tự nàng thiên phú huyết mạch cũng là trí tuệ sinh mệnh tân chức càng cao danh sách bản năng mà đối với trương tịnh giao mà nói lam tinh thượng đã không có bất kỳ người nào có thể chỉ dẫn nàng đột phá càng cao cảnh giới chỉ có hệ lần mới là chính mình tốt nhất đạo sư quả nhiên tả nghị sơ sơ cái cảm liền biết nàng như vậy ân cần là có ý đồ thế nhưng tả nghị cũng không có bất kỳ phản cảm ngược lại đối với trước mắt vị này đại minh tinh nhiều một tia chấp nhận cảm giác bởi vì hắn cùng trương tịnh giao đồng dạng đã từng từng có tương tự tâm tính khi đó tả nghị vừa mới tiến giai đại kỵ sĩ trở thành vật thành tối cường giả chiến thắng sở hữu người khiêu chiến vinh dự địa vị mỹ nữ tài phú quần quận mà đến tả nghị một lần cho là mình đạt tới nhân sinh đình phong thẳng đến hắn tận mắt nhìn thấy hai vị truyền kỳ giữa quyết đấu lúc ấy cách mấy trăm mét cự l i một đạo kiếm khí sóng dư liền đem hắn đánh thành trọng thương cũng đánh nát hắn sở hữu t i ê u ngạo tổn thương càng trong Nghị hoạch khổ từng đó không biết kinh lịch bao nhiêu lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống quá trình hán tử trước đến nay đều không có hối hận qua tự lựa chọn chỉ vẹn vẹn có qua đi hối là lần kia dẫn dắt mạo hiểm tiểu đội xâm nhập thâm nguyên bên trong một lần tả nghị vĩnh viễn mất đi vì vị ẩn vô số hồi ký ư c trong đầu t h o á n hiện đến nỗi cho hắn không có chú ý tới trương tịnh giao đối diện lấy tiểu nha đầu vụng trộm nháy mắt tuy nhận thức thời gian rất ngắn nhưng trương tịnh giao vô cùng rõ ràng tả nghị đến c ỡ nào sùng ái nữ nhi của mình vì có thể lần nữa lắng nghe đến hệ lần tiếng ca nàng không thể không sử dụng ra đòn sát thủ bảo nhi dây hiểu lập tức lôi kéo tả nghị cánh tay lung lay ba ba ba ba ngươi liền giúp giúp đỡ tịnh giao tỉ tỉ à. tả nghị cái này không giúp đỡ cũng không được suy nghĩ một chút h á n tử không gian chỉ hoàn trong lấy r a kia mai ký ức thủy tinh nói ta có thể cho ngươi thêm nhìn một lần nhưng ngươi rất có thể bởi vậy mất phương hướng linh hồn vĩnh viễn cũng tìm không trở về tự mình tà nghị nghiêm túc hỏi ngươi thật muốn rõ ràng cần làm như vậy sao trương tịnh giao trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ do dự nhưng chợt nàng dùng sức gật gật đầu tà nghị rất rõ ràng nàng thái độ vô cùng kiên quyết vậy hảo tà nghị không khuyên nữa nói trực tiếp ném ra ký ức thủy tinh để cho ngươi lại nhìn một lần Ký ứ c thủy tinh lơ lửng trên không trung bắt mảnh tinh muối từ từ tràn ra phong hoa tuyệt đại hệ lần lần nữa hiện ra tại trước mắt khẽ mở cặp môi đỏ mọng ngâm sướng xuất âm thanh thiên nhiên tiếng ca tuy ban ngày cảm nhận hiệu quả không có ban đêm rung động thế nhưng không ngại thanh âm truyền đi trương tịnh giao không tự chủ được địa mở to hai mắt nàng ngừng thở quá chú tâm vùi đầu vào đối với âm nhạc cảm nộ bên trong đây là thực hiện đột phá cơ hội tốt nhất nhưng mà nàng căn bản không có ý thức được đương chính mình tinh thần ý thức cùng hệ lần tiếng ca sản sinh cộng minh thời điểm đó chính là linh hồn thất lạc bắt đầu hai bên tầng thứ kém đến quá xa dù cho hệ lần vẹn vẹn chỉ là ký ức hình chiếu nhưng vị này vô song ca cơ mị lực vẫn là trường tịnh giao sở vô pháp chống lại nàng tâm linh hàng rào một chút bị suy yếu thất thủ chỉ là vấn đề thời gian một khi mất phương hướng linh hồn trương tịnh giao đem vô pháp tìm về tự mình trở thành cái xác không hồn thế nhưng đổi thành người bình thường đơn thuần thưởng thức ngược lại không có, có vấn đề gì tối đa cũng liền sản sinh phèn hâm mộ đối ngẫu như mê luyến trương tịnh giao bỏ qua tả nghị cảnh cáo xem nhẹ hai bên giữa to lớn chênh l ệ n h ý đồ dùng chính mình thiên phú đi lĩnh ngộ hệ l ẩ n trong tiếng ca ẩn chứa bí mật nàng hành vi hoàn toàn xác minh một câu không tìm chết sẽ không chết dừng ở không trung hệ l ẩ n trương tịnh giao ánh mắt trở nên mê mang mà tán loạn trên trán toát ra rậm rạp mồ hôi trên mặt huyết sắc một chút tiêu thất ba ba bảo nhi nhạy bén địa cảm thấy được giờ này khắc này trương tịnh giao dị trạng n à n g rất là lo lắng địa kéo kéo tả nghị tay tả nghị cười xoa xoa tiểu nha đầu đầu thân là mỹ đức kỵ sĩ hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn trương tịnh giao hãm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh đối với tình huống như vậy tả nghị sớm có dự liệu ba hắn đánh cho búng tay ký ức thủy tinh bắt mảnh tinh muối trong chớp mắt một lần nữa khép lại hệ lần hình ảnh cùng tiếng ca đồng thời biến mất trương tịnh giao toàn thân run lên như là bị đột nhiên rút đi l ư n g đồng dạng mềm điệu tê liệt ngã xuống hạ xuống nhưng nàng cũng không có t h ế trên mặt đất bởi vì tả nghị kịp thời xuất thủ mang nàng đỡ lấy mang nàng ôm đến sâu ghế dựa thượng nằm xong từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một lọ dược tề tả nghị mở ra nắp bình hướng trương tịnh giao trong m i ệ n g uy cho ăn một n g ụ m nhỏ đây là một lọ tinh thần khôi phục dược tề lần trước chém giết hắc bảo vu sư ạt lờ chiến lợi phẩm nhất tinh thần khôi phục dược tề là sở hữu vu sư thiết yếu dược tề có thể dùng để khôi phục tinh thần lực mà tinh thần lực liền tương đương với vu sư pháp lực không có tinh thần lực liền thi triển không ra bất kỳ pháp thuật tả nghị thu được tinh thần khôi phục dược tề số lượng là tối đa nhưng người bình thường trên cơ bản không dùng đến loại này dược tề trương tịnh giao tình huống bây giờ rất lớn bộ phận chính là bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn nếu như không phải là tả nghị kịp thời ngăn cản kia nàng thật muốn game over một ngụm dược tề và o bụng trương tịnh giao nguyên bản ảm đạm khuôn mặt nhanh chóng khôi phục huyết sắc ngâm khẽ một tiếng phục hồi tinh thần lại tịnh giao tỉ tỉ người không sao chứ tiểu nha đầu nằm sấp lấy sâu ghế dựa rất là quan tâm địa dò hỏi vừa rồi ngươi thiếu chút ngã sấp xuống a cảm ơn bảo nhi trương tịnh giao lộ ra một cái suy yếu nụ cười cầm chặt bảo nhi bàn tay nhỏ bé nói ta đã thiệt nhiều nàng trong đầu trả lại có lưu không ít ký ức liên hệ lúc trước tả nghị cảnh cáo biết vừa rồi chính mình có nhiều nguy hiểm vị này ca đại minh tinh cảm kích nói tả đại ca cảm ơn ngươi cứu ta ta đã cảnh cáo ngươi tả nghị lắc đầu nói ngươi bây giờ rõ ràng hậu quả a còn dám thử lại sao dám trương tịnh giao cũng không biết từ trong kia có tới một cỗ d ũ n g khí nàng đ ỗ n g nhiên đứng dậy từ sâu ghế dựa thượng nhảy xuống kinh ngạc địa nhìn chăm chú vào tả nghị tả đại ca ta đã cảm giác được đột phá cơ hội tiếp theo khẳng định có thể thành công không phong ma không thành sống giờ này k h ắ c này tả nghị ở trong ánh mắt của nàng chứng kiến chính là loại kia không thành công tiện thành nhân phong ma tinh thần c h a i này dược tề tặng cho ngươi tả nghị thở dài đem tinh thần khôi phục dược tề nhét vào trong tay nàng nói lần sau ngươi lại nhìn thời điểm uống trước một chút hẳn là đối với ngươi có trợ giúp cảm ơn trương tịnh giao trong đôi mắt lóe hào quang nàng cầm thật chặt trong tay bình dược tề ta nhất định sẽ thành công tịnh giao tỉ tỉ cố gắng lên bên cạnh tiểu mê mội vỗ bàn tay nhỏ bé vì nàng cố gắng lên ngươi nhất định có thể đi cảm ơn bảo nhi trương tịnh giao tràn ra một cái mê người nụ cười túi người tại tiểu nha đầu trên khuôn mặt hôn một cái bảo nhi v ề thành công lừa gạt đến thần tượng ngọt hôn một mai chương hai trăm linh tám trái tim xảy ra vấn đề trương tịnh giao đi dựa theo nàng lời mà nói phải nắm chặt thời gian tiêu hóa vừa rồi thu hoạch tích góp năng lượng vì lần sau đột phá đặt cơ sở đại khái là tinh thần khôi phục dược tề hiệu quả quá tốt trương đại minh sao phấn khởi đến nỗi ngay cả cơm trưa cũng không muốn ăn cùng tả nghị cùng bảo nhi vội vàng cáo biệt trực tiếp c h u y ể n tống về đi nhà mới bên kia Bảo Bối. tà nghị nhìn xem thời gian cũng không còn nhiều lắm nói ba ba mang ngươi ăn cơm đi giữa t r ư a ngươi muốn ăn cái gì gâu gâu thái khác thật vất vả mới bắt lấy mặt mày dạng d ỡ cơ hội toát ra kêu l à t i ệ t đứng t i ệ t đứng t i ệ t đứng a thái ngươi đừng s ấ t ruột bảo nhi cho tham ăn thái lai、like、một cái mặc đầu sát sau đó ngửa đầu nói với tà nghị ba ba ta muốn đi xem bảo thụ hả tà nghị b u ồ n b ự c chúng ta buổi sáng mới đưa bảo thụ reo xuống à. như thế nào hiện tại lại muốn đi nhìn bảo nhi biễu môi nói ta cảm giác được nó đang tìm ta như vậy a tả nghị cho bảo nhi một cái mạc đầu sát hảo ba chúng ta tới liền bây giờ đi bảo nhi đến muốn đi nhìn bảo thụ vậy khẳng định là có nguyên nhân muốn biết rõ này khỏa thế giới tử thụ không chỉ là nàng siêu phàm tri nguyên đồng thời còn ký thác nàng vận mệnh hai bên vui buồn liên quan nghiêm trình mà nói độ thân mật so với thái khắc cao hơn nữa chỉ bất quá bảo thụ chồng về sau liền vô pháp di động không có khả năng như tham ăn thái đồng dạng bất cứ lúc nào cũng là bồi bạn tại tiểu nha đầu bên người cùng nàng chơi đùa trọc cười ta cũng đi không chịu cô đơn ra ra bay tới liễu dịu nói ta cũng muốn đi bảo nhi mặt mày con con mọi người cùng nhau đi thôi a thái ra ra ta muốn cho các ngươi giới thiệu một vị bằng h ư u mới bằng h ư u mới thái khác nhất thời trận mắt chóng đốc chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài có khác k h ông không muốn a a a a năm Bảo thụ trồng đến ị a ra xa, qua nhanh. Ba ba. phương cách nhà không khái hưu hành cũng dáng, cũng cũ tả tả rất đại đi đ 4500m bộ bộ bảo thụ vị trí tồn tại bảo nhi kêu lên bảo thụ lại lớn lên tà nghị vừa nhìn thật sự là không sai lúc trước hắn cùng bảo nhi lúc rời đi sau bảo thụ cao độ cùng bảo nhi vừa vặn ngang bằng hiện tại đã nhảy lên lên tới hơn hai mét cao hơn nữa nó khí mọc dễ sau khi rơi xuống rứt c ư nhiên đã diễn sinh ra tân thụ miêu vây quanh bốn chu tiểu thụ tối thiểu có bốn mươi năm mươi khoản h i ề u d i như vậy thế quả thật không phải nếu như dựa theo xu thế tiếp tục phát triển hạ xuống dùng không bao lâu thời gian liền có thể hình thành độc mục thành rừng cảnh tượng nguyên bản tả nghị n g ý định đem mập thúc lưu lại rau quả nhà xưởng cải tạo thành chơi trò chơi vườn hiện tại ý nghĩ này xem như triệt để phá sản vườn cây còn kém không nhiều l ắ m a bảo nhi chạy được dưới cây nàng mở ra hai tay ôm lấy thân cây đem chính mình khuôn mặt dán tại phía trên lộ ra vui sướng nụ cười Bảo theo người lớn lên thật nhanh à, ta muốn là thật ta t h à, người đồng dạng lớn lên nhanh như Cành nhẹ nhàng mà lây động, màu xanh biếc diệp vô phong tự động rồi. biếc diệp là lây thụ phát ra vậy vô cây mà màu tốt tự sát ả n tiếng vang, sạt mấy c i phiêu dễ cây đang qua, ôn nhu qua, đang ôn l ư ớ qua tiểu đầu, nha ra phát tiếng đối với nàng phát ra không tiếng động đáp lấy ạ i Vông, theo sát l bảo nhi sau lưng thái khắc đối với bảo thụ phệ kêu một tiếng nguyên lai、like、là cây à, kêu ông cứ yên tâm ba bảo nhi ra ra bay lên ngọn cây hét lên nó chính là ngươi bằng hữu mới đúng vậy a bảo nhi cười nói giới thiệu nói nó chính là bảo thụ ta cùng ba ba ở trên sớm vừa r i e o xuống hiện tại thật lớn ở bảo thụ nàng ngẩng đầu lên lại vì tham ăn thái hòa lắm mồm ra giới thiệu chúng là bạn thân ta thái khắc cùng da da tán cây lay động tựa như tại biểu đạt đối với hai cái tiểu da hỏa hoang lên da da tìm cây cành cây đặt chân hưng phấn mà kêu lên bảo nhi bảo nhi ta muốn ở chỗ này đáp cái ổ chim non nó vừa dứt lời một cây mang diệp cây mây trong chớp mắt quét ngang qua trực tiếp đem nó đập bay ra ngoài a cây mây đánh ra lực lượng tuy cũng không mạnh mẽ nhưng cầm lắm mồm r a dọa cái bị dày vò liều mạng huy động cánh rắt cái cổ kêu to cứu mạng a t h g i ế t chim ba thái khác lạng yên vì bảo thụ điểm cái khen làm tốt lắm vì cái gì không trực tiếp quất chết nha đâu này bảo thụ không nên tức giận bảo nhi đưa tay sờ sờ thân cây nói ta sẽ không để cho da ra ở trên n g ư ơ i mặt đáp tổ chim ai vừa gặp mặt liền dùm beng cảm giác tâm tính thiện lương mệt mỏi a ba ba tiểu nha đầu nhanh chóng tìm cứu binh bảo thụ vừa rồi nói cho ta biết nói nó muốn uống nước uống buổi sáng chúng ta cho nó mương nước mặt khác nó còn muốn ăn cái gì nói qua nàng nhịn không được gãi gãi đầu thụ l à ăn cái gì vấn đề này e rằng chỉ có ba ba có thể giải đáp ta nghĩ rất không lời buổi sáng hắn cho bảo thụ đổ vào thế nhưng là sinh mệnh tuyển thủy không nghĩ tới này cây thoải mái vượt được nghiện này nửa ngày thời gian cũng không có qua hết còn muốn uống thực uống không nổi tả nghị năm đó mạo hiểm cựu t ử nhất sinh nguy hiểm thu thập đến một lọ sinh mệnh tuyển thủy đến bây giờ còn lại đã lác đác không có mấy hắn có lưu lại đến cần có nhất thời điểm sử dụng lúc trước hoàn toàn là vì bảo nhi mới cầm vài giọt xuất ra suy nghĩ một chút tả nghị móc ra một k h ỏ a ma tinh đưa cho tiểu nha đầu ngươi dùng tới đốt bảo thủ a cảm ơn ba ba bảo nhi thật vui vẻ đ ị a tiếp nhận này k h ỏ a xanh thảm sắc ma tinh hỏi cái này nó như thế nào ăn a lúc này tiểu nha đầu đều không có chú ý tới bên cạnh thái khắc trường đại cậu nhãn gắt gao nhìn chằm chằm trong tay nàng ma tinh vật này nhìn lên ăn thật ngon bộ dáng a không đợi tả nghị trả lời bảo thụ một mảnh rễ cây lập tức bay tới linh hoạt vô cùng địa quấn lấy tiểu nha đầu trong tay ma tinh trong khoảnh khắc rút về đến tán cây bên trong bảo nhi ngửa đầu nhìn xem rậm rạp tán cây chạy đi đâu kết quả không đợi nàng tìm đến đáp án thái khắc bắt đầu liều mạng địa cỏ nàng chân nhỏ cái đuôi nhỏ dao động giống như l à quạt nha nha ô ô địa làm nũng bảo nhi q u á bất công vông cũng phải ăn a a a a bảo nhi làm khó a thái ngươi cũng phải ăn k i a ba ba nàng dùng đáng thương ánh mắt nhìn tàng h ị ba ba thế nào a tàng h ị đã sắp thổ hết hắn còn lại điểm này ra sản nguyên bản còn muốn tồn bộ phận lên cho bảo nhi đương đ ổ cưới hiện tại uy cho ăn hai cái tham ăn đều uy cho ă n không mấy lần cảm giác giống như là mua aston martin kết quả thêm không nổi d ầ u hơn nữa mua hai chiếc rơi vào đường cùng tả nghị đành phải lấy ra một khối hỏa thuộc tính ma tinh ném cho tham an thái cuối cùng cầm tình cảnh ứng phó đi qua về phần lần sau lần sau sẽ bàn a nhìn lên tương lai rất có tất yếu chạy tới mãng hoang thế giới nhìn xem không biết bên kia có hay không có đầy đủ cường lực ma thú có thể làm cho mình thu hoạch điểm mv tinh trở về phẩm giai thấp điểm đều không sao cả bằng không miệng ăn núi lở đi đi đi chúng ta ăn cơm tả nghị trong lòng nghĩ nhanh chóng mang tiểu nha đầu rời đi lại tiếp tục ngốc hạ xuống hắn sợ chính mình trái tim xảy ra vấn đề cũng là toán nhậu a chương hai trăm linh chín thế giới ghi lại sau khi ăn cơm chưa xong tả nghị mang theo bảo nhi đi đến thiên hoàng võ đạo quán nay thiên vũ đạo quán so với dĩ vãng tới quận cũ bé trung tâm buổi trưa cũng không có nhiều người các học viên đều đi ra bên ngoài ăn cơm vương kiểu kiều cùng tôn cường cũng không có hai người đi học đối với vương kiều kiều cùng tôn cường mà nói trước mắt việc học vẫn rất trọng yếu có lẽ hai người rất nguyện ý lưu lại đi theo tả nghị tiếp tục học võ tập nghệ nhưng người trong nhà hiển nhiên là sẽ không đáp ứng vô luận là vương kiều kiều còn là tôn cường cha mẹ trước mắt đều không có để cho nhi nữ đi chức nghiệp võ giả con đường ý định tả nghị đồng dạng không đề nghị hai người buông tha cho việc học để cho hai người về sau tại hai ngày nghỉ cùng đoạn ngày nghỉ tới nữa cho nên chỉ có chu hồng trả lại ở trong phòng l u y ệ n công chu hồng tại mấy vị học đồ bên trong tuổi tác lớn nhất hắn bình thường biểu hiện nhất nỗ lực so với thương vũ lâm đều càng thêm nỗ lực đây là bởi vì chu hồng trải qua sinh tử kiếp khó biết có được thực lực tầm quan trọng hơn nữa hắn lúc trước không có bất kỳ cơ sở không l i ề u mạng địa rơi mồ hôi làm sao có thể đủ nắm giữ ở chính mình vận mệnh hắn cũng vô cùng rõ ràng chính mình có thể đi theo tả nghị tập võ đến cỡ nào may mắn chỉ có chân chính cần qua mới hiểu có quý trọng ở trên điểm này vương kiều kiều tôn cường thậm chí thương vũ lâm cũng không bằng chu hồng tà nghị không có quái dày chu hồng luyện tập mang bảo nhi đến thương vũ lâm văn phòng thương vũ lâm đang vùi đầu trước máy vi tính mặt thanh lý khoản hiện tại võ đạo quán kinh doanh một lần nữa vào q u ý đạo theo đệ tử đại lượng gia tăng tương đối công việc cũng biến nhiều nhưng thương vũ lâm cũng không có chiêu mộ người đi vào hỗ trợ rất nhiều sự t ì n h đều là chính mình thân lực thân vi vẫn còn ở vội vàng a tà nghị gõ cửa đi và hỏi cơm trưa đã ăn trưa vừa điểm cái ngoài bán thương vũ lâm buông xuống biên lai、like, nàng r ỗ i cái lưng mỏi hướng bảo nhi mở ra hai tay bảo nhi để cho tỉ tỉ ôm một cái vũ lâm tỉ tỉ bảo nhi chủ động yêu thương nhung nhớ biếu môi nói ta không đi nhà trẻ đến trường nàng còn có một chút không vui thương vũ lâm hướng tả nghị q u a n g cái nghi hoặc ánh mắt chuyện gì xảy ra tả nghị lắc đầu thương vũ lâm không có hỏi nhiều cười h i ế p mắt nói với tiểu nha đầu không đi liền không đi à tỉ tỉ không nỡ bỏ ngươi đó tả nghị hướng nàng làm gọi điện thoại thủ thế sau đó rời phòng làm việc đi đến kiếm phòng hắn móc ra di động cho giang nam siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan ngũ vĩnh kiện gọi điện thoại tà nghị nghĩ đến rất rõ ràng lấy bảo nhi tình huống trước mắt đi phổ thông nhà trẻ học bài nhất định là không thích hợp c h u n g quy hiện tại nàng đã xem như một vị siêu phàm giả hắn nhớ tới siêu quản cục bên kia là có chuyên môn trường học tới dạy bảo siêu phàm giả đó chính là thiên khải học viện thiên khải học viện là siêu quản cục hạ hạt siêu phàm giả học viện tân g cấm ộ n g c đã nói với tả nghị ngũ vinh kiện cũng là giang nam thiên khải phân viện danh dự viện trưởng bốn tuổi đón đến tả nghị điện thoại khi hắn biết được tả nghị ý đồ vị này siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan vô cùng giật mình tả cố vấn con gái của ngươi là vừa v ậ n thức tình sao không trách ngũ vinh kiện giật mình bởi vì trước mắt đại hạ đã biết siêu phàm giả nhỏ nhất thức tỉnh số tuổi là sáu tuổi mà bảo nhi năm nay mới bốn tuổi nàng xuất hiện không thể nghi ngờ đánh vỡ đại hạ ghi lại ngũ vinh kiện đoán chừng bảo nhi rất có thể là thế giới nhỏ nhất siêu phàm giả chỉ là muốn nghĩ tả nghị đáng sợ hắn lại cảm thấy rất bình thường gen di chuyển qua cường đại xem như thế đi tả nghị hỏi nàng có thể đi thiên khải học viện sao đương nhiên không có vấn đề ngũ v i n h kiện cười nói thiên khải trong học viện phân ra bất đồng tuổi trẻ đều là một đối một giáo dục còn gái của ngươi thiên tài như thế học viện chúng ta hoan n g h ê n cũng không kịp đó hỏi hắn con gái của ngươi là cái gì loại hình siêu phàm giả cái gì loại hình vấn đề này để cho tả nghị có chút vào đầu thiên mệnh nữ vu xem như cái gì loại hình cường hóa năng lượng tự nhiên tâm linh thần bí dường như cũng có thể dính vào chứ khoa học kỹ thuật hình bên ngoài ngược lại là cùng tình huống của hắn có phần tương tự nhưng chức nghiệp tính chất hoàn toàn bất đồng muốn không làm cái khảo thí ngũ v i n h k i ệ t nói tổng cục khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm vừa mới phát minh một loại hoàn toàn mới thiết bị có thể chuẩn xác địa kiểm tra đo lường s u ấ t siêu phàm giả siêu năng lực loại hình cùng đẳng cấp chúng ta phòng thí nghiệm cầm đến một máy dạng cơ thử qua hiệu quả rất tốt hắn cam đoan nói khảo nghiệm là không có bất kỳ nguy hiểm điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm tà nghị đương nhiên tin tưởng ngũ vĩnh kiện nhưng cho dù không có bất kỳ nguy hiểm hắn cũng không nguyện ý để cho bảo nhi đi làm cái gì khảo thí cảm ơn tạm thời không cần a không quan hệ ngũ vĩnh kiện vừa cười vừa nói vậy ngươi mang nữ nhi tới thiên khải học viện hảo xem trước một chút tình huống nếu như cảm giác phù hợp như vậy để cho nàng ở trong học viện học bài hảo chúng ta sẽ an bài chuyên môn lão sư đến chỉ đạo nàng ngũ v i n h kiện đối với tả nghị coi trọng trình độ có thể nói là cực cao đừng nói chút việc nhỏ này coi như là rất quá mức yêu cầu hắn cũng sẽ chăm chú tiến hành cân nhắc hiện tại có cơ hội trợ giúp tả nghị giải quyết nỗi lo về sau hắn thực vô cùng vui lòng đúng lưu chủ nhiệm thư ký tần cầm trước mắt cũng ở thiên khải trong học viện các ngươi cũng đều là nhận thức vì vậy tả nghị liền cùng hắn ước cái thời gian đến lúc đó mang bảo nhi đi tham quan một chút thiên khải học viện quyết định có hay không để cho bảo nhi tại thiên khải trong học viện học tập kết quả cùng ngũ v i n h kiện trò chuyện tả nghị trở về tới thương vũ lâm trong văn phòng nhìn thấy hắn trở về thương vũ lâm cười nói ta nói với bảo nhi hảo buổi tối đến nhà của ta ăn cơm mẹ ta có thể tưởng tượng nàng tả nghị cười nói vậy vừa muốn phiền thoái sư mẫu đúng hắn lấy ra trương tịnh giao cho mình kia phong thư nói trương tịnh giao cho ta năm mươi chương buổi hòa nhạc vé vào cửa ngươi muốn tấm vé nhiều như vậy à. thương vũ lâm không khỏi mở to hai mắt vội vàng nói ta muốn ba trường không năm cái tà nghị cũng không nhiều hỏi trực tiếp rút ra năm cái vé vào cửa cho nàng quá tốt thương vũ lâm nắm bắt vé vào cửa mặt mày hớn hở bằng hưu của ta trả lại theo ta p h ả n nàn nói đoạt không được phiếu lúc này nàng có thể vui vẻ chết tà nghị hỏi năm cái đủ sao không đủ lấy thêm tấm vé đủ đủ thương vũ lâm cũng không phải là lòng tham chưa đủ người có thể đạt được năm cái phiếu đã mừng rỡ theo ta theo ta mẹ còn có mấy người bằng hưu năm trường cương vội v ạ n Nàng ôm Bảo Nhi hôn ôm một cái, vừa cười vừa nói, Bảo chương á i cười nói, vừa vừa n Bảo i đi chúng cùng ta t xem r t n hai g i o b u ổ hòa nhạc. t i cái, ể u đầu Nha nháy mấy mắt r ấ t m u ố n nói bản thân bây g i ờ t h i ê n thiên đô có thể nghe được đó. có ca thể tỉnh giao tỉ tỉ ca hát Trường nghe Thiên giao 210, khải học viện tả nghị cùng ngũ vinh kiện ước định tham quan thiên khải học viện thời gian là tại hai ngày sau đó giang nam thiên khải học viện ở vào linh phong quốc gia ra xâm lâm công viên ở trong tả nghị lái xe đi tiền giang đệ ngũ cầu lớn sau đó dọc theo hoàng tây hồ cảnh khu nhanh chóng đường vẹn vẹn chỉ dùng không được hai mươi phút thời gian liền đến tầm nhìn để cho tả nghị không nghĩ tới là ngũ vinh kiện cư nhiên tự mình tại học viện cửa lớn nên tiếp hắn và bảo nhi đến nơi ngũ trường quan gặp mặt hàn huyên khách sáo hai câu tả nghị vừa cười vừa nói đây chính là ta nữ nhi tả bảo nhi hắn cho ngũ vinh kiện giới thiệu trong tay mình nắm tiểu nha đầu ngũ vinh kiện ánh mắt rơi vào bảo nhi trên người lập tức lộ ra một cái hòa ái nụ cười bảo nhi bảo nhi rất có lễ phép hướng ngũ v i n h kiện vân an b á bá ngại khỏe ngươi hảo ngươi hảo ngũ v i n h kiện cười nói hoan nghênh ngươi đến thiên khải học viện hy vọng ngươi có thể thích nơi này ừ bảo nhi gật gật đầu cảm ơn b á bá t ạ c ô vấn ngũ v i n h kiện nhìn tiểu nha đầu là càng nhìn càng thích hắn tự đáy lòng địa nói với tả nghị ngươi thực quá may mắn có như vậy một cái n u thuận h i ể u chuyện khuyên nữ so với ta muốn hạnh phúc nhiều tả nghị cười nói ngũ trưởng quan con ngươi nữ rất lớn a ta liền một đứa con trai ngũ v i n h kiện lắc đầu nói từ nhỏ đến lớn đều không có để ta b ấ t lo qua thật vất vả chờ hắn tốt nghiệp đại học cho hắn a n bài công tác hắn không làm bảo là muốn thừa dịp tuổi trẻ chu du thế giới tránh tương lai là hối hận n g ư ờ i nói này thật sự là vị này siêu quản cục cấp cao nhất trường quan cấp độ a siêu phàm cường giả nhất phó hận không thể đem con trai mình nấu lại trùng tạo biểu tình đáng thương thiên hạ tấm lòng cha mẹ a ta nghị nhịn không được cười lên kỳ thật cũng không có cái gì quan hệ chờ hắn chơi c h á n tự nhiên sẽ hồi tâm tà nghị ngược lại là rất lý giải ngũ vinh kiện nhi tử bởi vì hắn chính mình năm đó cũng là không sai biệt lắm thừa dịp tuổi trẻ lúc trước chơi khắp nơi sóng kết quả xuyên việt đến ạ x ả ạ thế giới ngũ vinh kiện vây vây tay đừng đề cập hắn từ trong túi tiền của mình lấy ra một mảnh thủ liên đưa cho bảo nhi cười híp mắt nói bảo nhi đây là bá ba cho ngươi lễ gặp mặt bảo nhi lập tức quay đầu nhìn hướng tà nghị trừ thương vũ lâm lương tuyết mai còn có vương tiểu kiều mấy cái người quen biết ra nàng chưa bao giờ cầm người khác đồ vật chứ phi đạt được ba ba đồ vật tà nghị cười nói cảm ơn b à bá cảm ơn b à bá bảo nhi nhu thuận địa cảm tạ một tiếng sau đó mới tiếp nhận thủ liên căn này thủ liên rất nhỏ liên dây thường thượng hệ lấy ba khỏa nhan sắc bất đồng b ả o thạch nhìn lên tương đối xinh đẹp thực nghe lời ngũ v i n h k i ệ n vừa cười vừa nói đây là may mắn thủ liên có thể cho người mang đến vận khí tốt mong ước ngươi bình an mau mau nhạc nhạc lớn lên tà nghị ánh mắt lóe lên ngũ trường quan đây là man hoàng k ỳ vật ta hắn có thể cảm thấy được này thủ liên ẩn chứa pháp tắc lực lượng không giống với lam tinh thế giới pháp tắc chi lực vâng ngũ v i n h kiện có chút kinh ngạc không nghĩ tới tả nghị nhất nhãn liền nhận ra trước kia ta tại mãn hoang thế giới t r o n g đạt được tà nghị nói quá quý trọng hắn nói quý trọng là lấy lam tinh thế giới giá trị tới so sánh bởi vì man hoàng k ỳ vật số lượng vô cùng ít mỗi một kiện đều giá trị phi phạm trong đó đại bộ phận kỳ vật bị quốc gia hoặc là hào phú đại tộc sở chân tảng có thể cầm đến trên thị trường giao dịch lác đắc không có mấy cho nên cho dù là hiệu quả không biết man hoang kỳ vật cũng là có thành phố vô giá một khi xuất hiện thường thường bị người tranh đoạt ngũ vĩnh kiện xuất thủ chính là một kiện có thể mang đến may mắn man hoang kỳ vật phần này cho bảo nhi lễ gặp mặt khẳng định xem như rất quý trọng dĩ nhiên đối với tại tả nghị mà nói này thủ liên lại không tính cái gì bởi vì nó ẩn chứa pháp tắc lực lượng tầng thứ cũng không cao chân thật giá trị không bằng bảo nhi hiện tại đeo long huyết vòng tay nó chính là cái tiểu đồ chơi ngũ vinh kiện mãn bất tại hồ nói lấy ra cho hải tử vui đùa một chút còn có thể thực muốn nói cái gì trọng dụng vậy là không có cho nên ngươi không cần k h á c h khí hơn nữa đưa ra ngoài đồ vật ta thế nhưng là sẽ không thu hồi lại ta nghị cười nói vậy cảm ơn nếu như ngũ vinh kiện đều như vậy nói vậy hắn cũng không cần phải đẩy nữa tới để cho đi về sau có là hoàn lại nhân tình cơ hội không nói ngũ v i n h kiện nói đi ta mang các ngươi đến bên trong thắng quan chỗ này siêu phàm giả học viện diện tích rất lớn cùng phổ thông đại học sân trường so sánh cũng không kém chút nào trừ cảnh vật chung quanh vô cùng ưu mỹ ra trong học viện phương tiện cũng là nhất lưu dạy học ca o úc thí nghiệm ca o úc đệ tử ký túc xá đồ thư quán huấn luyện quán nhà hàng thậm chí còn có siêu thị cùng dạp chiếu phim các loại hiện đại hóa kiến trúc dựa vào núi mà xây dựng chẳng trị hấp dẫn khắp nơi thể hiện người thiết kế suy nghĩ lý thú như vậy một tòa học viện không có hơn mười ước đầu nhập căn bản kiến tạo không lên chỉ là cùng lớn như vậy địa phương so sánh lui tới tại học viện ở trong người lại là không nhiều lắm bọn họ nhìn thấy ngũ vĩnh kiện không phải là tránh đi chính là xa xa địa quan g lấy hiếu kỳ hoặc là kinh ngạc ánh mắt mấy năm gần đây tự nhiên thức tỉnh siêu phàm giả càng ngày càng nhiều ngũ vĩnh kiện một bên mang theo tả nghị cùng bảo nhi tham quan vừa nói rất nhiều siêu phàm giả cũng không biết như thế nào khống chế chính mình lực lượng gây ra không ít chuyện đầu chúng ta siêu quản cục liền cùng cứu hỏa đội đồng dạng nơi đó có hỏa hướng đâu nào h khó lòng phong bị cho nên thiên khải học viện tồn tại có cực cao tất yếu t a nghị gật gật đầu hãn tại siêu quản cục cấp bậc tăng lên tới cấp độ a đồng thời đạt được tương ứng quyền hạn có thể xem xét một ít tin tức trọng yếu vừa mới đi qua tháng tám khoảng trường giang nam hành tỉnh phát sinh siêu phàm sự kiện liền cao tới hơn một trăm l ê n bình quân mỗi ngày ba bốn lên mặc dù lớn đa số siêu phàm sự kiện cấp bậc rất thấp nhưng mang cho siêu quản cục áp lực vẫn là to lớn siêu phàm sự kiện chẳng những bao gồm những tự nhiên đó cảm giác tình giả còn có động thực vật dị biến cùng vượt qua hiện tượng tự nhiên có chút xử lý giải quyết tốt hậu quả công tác vô cùng phiền thoái vấn đề lớn nhất ở chỗ những sự tình này món phát sinh số lần cùng tần suất càng ngày càng cao truyền thông dư luận đều nhanh k h ô n g chế không nổi đại hạ tình huống coi như chỉnh thể hài lòng tại một ít tiểu quốc gia sớm đã có siêu phàm giả công khai triển lộ thân phận cùng năng lực bị người tôn sùng là thần linh tiến hành cung bái hoặc là đưa thân quyền lực cao tầng các loại mà ở bên kia đại dương a mỹ lợi kiên cùng với âu lục địa khu càng ngày càng nhiều dân chúng bình thường biết siêu phàm giả tồn tại trong thế giới từ phía sau màn đi về hướng trước sân khấu đã trở thành vô pháp lịch chuyển đại thế đại hạ đồng dạng vô pháp lịch chuyển thủy triều nhưng một mực ở mưu cầu vững vàng quá độ chính là bởi vì như thế có thể quản lý cùng dẫn đạo đại tân sinh siêu phàm giả thiên khải học viện mới đạt được càng ngày càng nhiều coi trọng nhằm vào tự nhiên thức tỉnh siêu phàm giả đại hạ chính thức không có cùng nhằm vào biện pháp siêu quản cục cùng siêu liên hội hấp nạp một bộ phận thiên khải học viện cùng thiên kiêu học viện lại tuyển nhận một bộ phận số ít không nguyện ý bị chiêu ăn thì tiến hành tất yếu giám thị đây cũng là siêu quản cục một trong công việc tà nghị t o mò hỏi hiện tại này sở trong học viện có bao nhiêu siêu phàm giả tà nghị vô cùng rõ ràng l a m tinh siêu phàm hóa xu thế là nguyên ở thế giới thăng duy kết quả nói trắng ra chính là thế giới ý thức tại phía sau màn tăng cường l à m tinh thế giới chinh phục man hoang thế giới lực lượng loại này tuân theo phần lớn nguyên vũ trụ cơ bản pháp tắc tiến trình dù cho hắn cũng không cách nào ngăn cản đương nhiên tả nghị không có khả năng đi ngăn cản tương phản hắn còn lớn hơn lực thúc đẩy tiến trình trợ giúp lam tinh chinh phục cùng dung hợp man hoang tới thực hiện thế giới tấn trước tiến tới đạt được đủ để cho mình lần nữa đột phá tín ngưỡng lực bao gồm đạo sư ở trong tổng cộng có hơn hai n g h n siêu phàm giả ngũ vinh kiện tự hào nói gần nhất nửa năm qua thiên khải học viện ít nhất tuyển nhận một phần ba thiên nhiên cảm giác t ì n h giả nhưng thiên khải học viện cũng có đối thủ cạnh tranh đó chính là một phần của siêu liên hội thiên kiêu học viện hai bên tại đối với siêu phàm giả tài nguyên cạnh tranh phía trên vẫn luôn tương đối kịch liệt ta lại mang các ngươi đi dạy học khu nhìn xem thiên khải học viện nhằm vào nhập học đại tân sinh siêu phàm giả y đi theo bất đồng siêu phàm loại hình cùng đẳng cấp tiến hành dạy bảo cùng bồi dưỡng cường hóa năng lượng tự nhiên khoa học kỹ thuật t â mặt khác c ù n học viện mở siêu phàm chuyên nghiệp cùng phổ thông văn hóa t h ư ơ n g trình học người sau bao dung tiểu học đến lớn học dạy học nội dung từ thâm niên giáo sư phụ trách giờ học hơn nữa trong khóa học cho là có thể định chế siêu phàm phương diện trừ ngũ vinh kiện vị này cấp độ a danh dự viện trưởng gia còn có bốn vị cấp độ b phó viện trưởng cùng một chi c d hai cấp đạo sư đội ngũ thực lực có thể nói hùng hậu tả cố vấn trước khi đến dạy học khu trên đường ngũ vinh kiện tha thiết địa nói với tả nghị ta vô cùng hoan nghênh bảo nhi tới chúng ta thiên khải học viện học tập cùng sinh hoạt nếu như ngươi lo lắng ta đây có cái phi thường tốt đề nghị tả nghị không khỏi hỏi đề nghị gì ngũ vinh kiện cười híp mắt nói ngươi tới đảm nhiệm thiên khải học viện cấp cao nhất đạo sư chương hai trăm mười một lâm giang long vương khương là c â y độc đừng nhìn ngũ vinh kiện vẹn vẹn tuổi hơn bốn mươi niên kỷ lại là một khối điển hình lao khương hắn nhiệt tình địa muốn mời tả nghị mang nữ nhi qua gặp mặt sẽ đưa bảo nhi một kiện man h o a n g kỳ vật sau đó tự mình cùng đi hai người tham quan thiên khải học viện trừ muốn đem có thể nói nhỏ nhất siêu phàm thiên tài bảo nhi tuyển nhận đi vào ra chính yếu nhất mục đích không thể nghi ngờ là vì kéo tả nghị nhập bọn thiên khải học viện đối với siêu quản cục có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa nó liền tương đương với siêu quản cục hậu bị nhân tài huấn luyện cứ địa bồi dưỡng được siêu phàm giả đại bộ phận là muốn nội bộ hấp thu tiêu hóa thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt ngũ v i n h kiện tuy đảm nhiệm lấy thiên khải học viện viện trưởng chức vụ nhưng thuộc về danh dự tính chất học viện sự vụ này g thường toàn bộ từ bốn vị phó viện trưởng cộng đồng xử lý song thành hắn căn bản không có bao nhiêu thời gian cùng tinh lực chiếu cố bên này công tác cho nên giang nam thiên khải phân viện bình thường không có cực hạn siêu phàm cường giả toa c h ấ n trong lúc vô hình còn kém giang nam thiên kiêu học viện một đoạn giang nam thiên kiêu học viện viện trưởng chẳng những là cấp độ a siêu phàm cường giả tay cầm học viện quyền hành đồng thời trả lại tự mình dạy bảo đệ tử ở trên tuyên truyền hiệu triệu lực không thể nghi ngờ so với thiên khải học viện mạnh mẽ s u ấ t không ít ngũ vinh kiện đối với cái này một mực canh cánh trong lòng nhưng lại phân thân thiếu phương pháp cho nên mới như thế thực sự nghĩ kéo tả nghị gia nhập thiên khải có hai vị cấp độ a siêu phản cường giả chiêu bài giang nam thiên khải đối với giang nam thiên kiêu yếu thế đem lập tức đảo ngược trọng yếu nhất là ngũ vinh kiện vô cùng rõ ràng tả nghị cũng không phải là cấp độ a đối với ngũ vinh kiện tha thiết tả nghị nhịn không được cười lên đối phương ý nghĩ tâm tư đã biểu lộ có rõ ràng nhưng đó cũng không phải cái gì âm mưu tính kế mà là quan g minh chính đại thành ý tràn đầy muốn mời hắn đương nhiên không có bất kỳ phản cảm ngũ vĩnh kiện đề nghị kỳ thật cũng là vô cùng không sai tả nghị nếu như đảm nhiệm thiên khải học viện cấp cao nhất đạo sư kia dĩ nhiên là có thể mỗi ngày chiếu cố bảo nhi không cần lo lắng nàng ở trong học viện có thể hay không bị người khi dễ vấn đề ở chỗ tả nghị không có khả năng bỏ xuống võ đạo quán cùng thương vũ lâm mặc kệ hắn võ đạo truyền bá kế hoạch giờ mới bắt đầu mà thôi suy nghĩ một chút tả nghị lắc đầu nói ta tại thiên hoàng võ đạo quán đã đảm nhiệm cấp cao nhất đạo sư cho nên vậy danh dự cấp cao nhất đạo sư ngũ v i n h kiện không cần nghĩ ngợi nói treo cái tên tuổi có rảnh vội tới các học sinh giảng mấy nhà công khai khóa như thế nào đây bản thân hắn là cấp độ a siêu phàm cường giả biết như tả nghị như vậy nhân vật lực ý chí cực kỳ kiên định một khi làm ra quyết định đơn giản sẽ không dao động cho nên lập tức lui m à cầu tiếp theo vậy hảo ba tà nghị gật đầu đáp ứng nói liền danh dự đạo sư a ngũ vinh kiện như thế có thành ý cộng thêm bảo nhi quan hệ cũng chuyện gì xấu hắn nghị không ra lại lý do cự tuyệt quá tốt ngũ vinh kiện đại hỷ có ngươi vị này lâm giang long vương ta đây lại không có nỗi lo về sau lâm giang long vương tà nghị xứng sở ta lúc nào có cái ngoại hiệu này ngươi không biết sao ngũ v i n h kiện kinh ngạc người thanh danh đã ở đâu thế giới truyền ra thất đại siêu liên hội cũng biết chúng ta đại hạ nhiều một vị cường đại cấp độ a siêu phàm giả một chiêu không xuất liền đem tư không ngạn chấn áp có quỳ xuống đất thổ huế y t đương trường nhận thua ả n phạ không ra cấp độ a siêu phàm giả chính là trong thế giới cực hạn cường giả vạn chúng chú mục tồn tại tư không ngạn với tư cách là hạ siêu liên nổi tiếng từ xưa cấp độ a hán trọng lực siêu năng ở đâu thế giới rất nổi danh đã từng đã đánh bại nhiều vị cùng giai cường giả thực lực mạnh có thể nghĩ nhưng mà hai ngày trước tại lâm giang trấn cùng phúc trà lâu cùng tả nghị đánh một trận vị này cấp độ a siêu phạm cường giả thua vô cùng thê thảm dùng chính mình tôn nghiêm cùng thanh danh thành cựu tả nghị vị này lâm giang long vương trước đó hai ngày cũng không biết là ai tiết lộ ra ngoài tin tức đến bây giờ trong thế giới bên trong truyền đi xôn xao tả nghị không ít tư liệu bị người bới ra xuất ra liền có người hiểu chuyện cho hắn quan thượng danh hiệu bởi vì tả nghị nhà ở lâm giang trấn mà lâm giang trấn có tiềm lòng chi đ ị a tiếng khen tả nghị ra vừa vặn ở vào lòng đầu ta tại mạng lưới diễn đàn trong xem qua tấm vẽ thiết mời ngũ v i n h kiện nói đem n g ư ờ i bưng lấy vô cùng cao cầm tư không ngạn d i ẫ m co vô cùng ác độc rõ ràng cho thấy có người ở đằng sau gây sóng gió nâng giết sao tả nghị khinh thường địa cười cười tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt hết t h ể âm mưu quỷ kế đô chỉ là chê cười m à thôi lâm giang long vương hãn tàn sát chân long cũng không dừng lại một mảnh hai cái trong khi nói chuyện ngũ vĩnh kiện mang theo tả nghị cùng bảo nhi đi đến cùng sân vận động liền nhau tự nhiên vườn giang nam thiên khải học viện ở vào quốc gia cấp xâm lâm trong công viên xung quanh tự nhiên hoàn cảnh không thể nghi ngờ là vô cùng tốt thanh sơn lục thủy phong cảnh hợp lòng người hơn nữa giáo khu trong trả lại mở ra suốt một tòa diện tích rất lớn tự nhiên vườn cây có ý tứ là chỗ này tự nhiên vườn là học viện tự nhiên loại siêu phàm giả dạy học khu dựa theo ngũ vĩnh kiện thuyết pháp tự nhiên loại siêu phàm giả có được tự nhiên thân thiện động thực vật câu thông động vật khống chế sinh mệnh trị liệu đều năng lực chủ yếu thiên hướng phụ trợ năng lực mà không phải là chiến đấu chức nghiệp cho nên tại tự nhiên trong hoàn cảnh dạy học hiệu quả tốt nhất lại càng dễ để cho tự nhiên loại đệ tử nắm giữ cùng khống chế chính mình có thể lực bước qua phủ kín đá c ộ i trong rừng đường mòn phía trước truyền đến nước chảy róc rách thanh âm tầm mắt rồi đột nhiên trở nên rộng rãi chỉ thấy một mảnh chật vật trường thác nước từ sơn lĩnh thượng rủ xuống hạ xuống ngàn vạn nước, nước tích ở trong không bị gió thổi tán bay là tả địa dài tại phía dưới sơn cốc thủy đàm bên trong sơn cốc bốn phía màu xanh hoa cỏ nhân nhân hoa dại nở rộ mà ở thác nước thủy đàm biên trên đất trống ngồi vây quanh lấy nam nam nữ nữ hơn mười danh thân mặc đồng phục đệ tử những học sinh này tuổi tác phổ biến tại mười mấy tuổi cũng có hai mươi suất đầu nhỏ nhất nhìn lên chỉ có bảy tám tuổi bộ dáng bọn họ đang tập trung tinh thần địa vây xem một vị ngồi ở trên nham thạch cô gái xinh đẹp người sau quanh thân thải điệp nhẹ nhàng long mật quần vũ thỉnh thoảng lại có chim nhỏ từ trong rừng cây bay ra ngoài rơi vào nàng dưới chân vị này chính là học viện chúng ta tự nhiên hệ đạo sư di nhã ngũ v i n h kiện giới thiệu nói nàng là cấp độ c tự nhiên siêu phàm giả am hiểu nhất tự nhiên câu thông cùng động vật không chế tại sinh mệnh trị liệu năng lực cũng rất mạnh mà còn có thể chế tạo trị liệu loại dược tề tàng h ị gật gật đầu tuy cách rất xa cự ly hắn như cũ có thể cảm giác được đối phương trên người phát tán ra tự nhiên khí tức hoặc là càng nói cho đúng là siêu phàm ba đ ộ giờ n à y khắc này bảo nhi kéo kéo tay hắn nhỏ giọng nói ba ba tần cầm tỉ tỉ ừ ba ba thấy được tà nghị cười sờ sờ nàng đầu không chỉ là tần cầm hắn còn chứng kiến tại đệ tử bên trong chính vũ tần cầm bây giờ còn là đệ tử thân phận ngũ vĩnh kiện cười nói nhưng nàng lần thứ hai sau khi giác tỉnh tiến bộ phải vô cùng nhanh trước mắt đã là e cấp tự nhiên hệ siêu phẳng giả đoán chừng rất nhanh liền có thể tấn chức cấp độ d đến lúc đó nàng chính là học viện tân nhiệm đạo sư ta chuẩn bị để cho nàng đảm nhiệm bảo nhi phụ đạo lao sư chương 212, di nhã tần cầm tiến nhập thiên khải học viện thời gian cũng không dài nhưng tiến bộ bên ngoài để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc nàng trước kia vẹn vẹn chỉ là vị cấp độ ép tự nhiên hệ siêu phàm giả năng lực là không bao nhiêu dùng tự nhiên thân thiện nhưng mà tiến nhập thiên khải học viện không được một tuần lễ đã đột phá đến cấp e thậm chí đạt tới cấp e phong giá trị không chỉ có như thế tần cầm siêu phàm năng lực cũng sâu sắc mở rộng tại tự nhiên câu thông cùng động vật k h ô n g chế đều thể hiện ra siêu chắc thiên phú bởi vậy bị phán đoán vì lần thứ hai thức tỉnh cái gọi là lần thứ hai thức tỉnh chỉ là một vị cấp thấp siêu phàm giả tại cực trong thời gian ngắn năng lực đột nhiên t ă n g mạnh cá ướp muối rồi đột nhiên biến thành cá chép giống như là cùng bên trong sổ số giải thưởng lớn giống như tuy hiếm thấy nhưng cũng không phải là có một không hai tân cầm cũng bởi vậy bị liệt nhập thiên khải học viện trọng điểm bồi dưỡng danh sách các loại nàng hiện tại thân phận tương đương với thiên kiêu trong học viện thiên kiêu là siêu quản cục tinh anh hạt giống con đường phía trước không thể hạt lượng kỳ thật không cần ngũ vĩnh kiện giới thiệu tả nghị đối với tần cầm tình huống cũng như lòng bàn tay mặc dù nhỏ thư ký chạy tới trong nhà số lần ít nhưng thường thường gọi điện thoại hướng hắn t ỉ n h giáo hơn nữa tả nghị vô cùng rõ ràng tần cầm lần thứ hai thức tỉnh là vì nàng đạt được giờ ỷ truyền thừa để cho tần cầm đảm nhiệm bảo nhi phụ đạo lao sư ngược lại là thật có thể để cho tả nghị yên tâm hai người quan hệ trước kia cũng rất tốt bảo nhi đến thiên khải trong học viện Có ngũ à n chiếu cố, có học ngược cạnh trước học chọn. có thích cùng nha nhanh thể nhập sinh hoạt nghị Nhi theo mình, nhưng làm như vậy đối với bảo Nhi phát triển bất lợi. Từ tình huống trước mắt đến xem, thiên khải học viện không thể nghi nhất nhiên Nhi mình tin tiểu Lại nói tiếp lại đi đối với triển lợi. viện tiên đến đầu dung muốn luôn đầu nguyện tốt tưởng rất tân tập trong. tả rất bất Từ mắt bên vẫn bên ngờ Đương n g lựa vậy vào là làm là Bảo Bảo Bảo xem, ý. Ngũ viên ngũ vinh trưởng. Ngũ n v i kiện mang theo tả nghị cùng bảo nhi đột nhiên xuất hiện các học sinh nhất thời m à n h động thiên khải học viện thầy cho không có người nào không nhận ra vị này viện trưởng đại nhân cứ việc ngũ vĩnh kiện thị danh dự kiêm chức đi đến học viện số lần rất ít thế nhưng hắn ở trong học viện uy vọng lại là không ai bằng bởi vì khác phó viện trưởng năng lực cường thịnh trở lại vậy cũng chỉ là cấp độ b siêu phàm giả ngũ vĩnh kiện thế nhưng là cấp độ a húng chi hắn còn là siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan tạ đại ca bảo nhi m a tần cầm nhìn thấy tả nghị cùng tiểu nha đầu nàng cảm thấy vô cùng kinh hỷ vội vàng đứng dậy nên qua bảo nhi ngọt ngào địa trao hỏi tần cầm tỉ tỉ tần cầm ôm nàng vào lòng cười hỏi các ngươi làm sao tới phất tay tiểu thư ký mới chú ý tới bên cạnh ngũ vĩnh kiện lè lưới thăm hỏi nói ngũ trưởng quan ngài khỏe ngũ vĩnh kiện hòa ái gật đầu lúc này vị kia mỹ lệ nữ tử quần trắng từ trên mặt đã linh hoạt địa nhảy xuống bước chân nhanh nhẹn địa đi đến ngũ vĩnh kiện cùng tả nghị phía trước khẽ cười nói ngũ viện trưởng ngươi hảo nàng ánh mắt từ tả nghị trên mặt lướt qua cuối cùng rơi vào bảo nhi trên người trong đôi mắt trong chớp mắt hiện lên một vòng dị sắc như là phát hiện cái gì của quý tuy nàng che giấu có vô cùng tốt nháy mắt khôi phục bình thường nhưng trong lúc bất trợn tâm tình ba động còn là khiến cho tả nghị chú ý tả nghị không khỏi nhìn nhiều đối phương nhất nhãn di nhã lao sư ngũ vinh kiện vừa cười vừa nói ta tới giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là chúng ta siêu quản cục cấp độ a cố vấn tả nghị hắn đem đảm nhiệm thiên khải học viện vinh dự cấp cao nhất đạo sư cấp độ a cố vấn vinh dự cấp cao nhất đạo sư ngũ vĩnh kiện lời lập tức ở bên trong các học sinh khiến cho to lớn gọn sóng thiên khải học viện giang nam học viện một mực không có đang viện trưởng cũng không có cấp cao nhất đạo sư tuy tả nghị đảm nhiệm thị danh dự cấp cao nhất nhưng nhất định sẽ đối với học viện trước mắt bố cục tạo thành tương đối ảnh hưởng trọng yếu nhất là tả nghị là cấp độ a nơi này không ít đệ tử có hiểu lầm cho rằng siêu quản cục cấp độ a cố vấn chính là cấp độ a siêu phản giả chân thực tình huống cũng không phải là như thế cấp độ b siêu phàm giả cũng có khả năng đạt được cấp độ a cố vấn danh hiệu nhưng bọn họ đối với tả nghị nhận thức cũng không có vấn đề nghị đến trong học viện nhiều vị cấp độ a không khỏi cảm thấy phấn khởi cùng kích động cũng có chút đệ tử thì thầm to nhỏ bàn về tả nghị thân phận cùng lai lịch di nhã cũng lộ ra một tia kinh ngạc hướng tả nghị vươn tay nói tả cố vấn ngại khỏe chứ ngưỡng mộ đại danh đã lâu tả nghị cùng nàng nắm chặt tay cười cười nói xin chào di nhã lao sư di nhã nhìn lên rất tuổi trẻ g i á n g người a nạ mỹ lệ tú nhã nhan trị tại tả nghị trở về về sau thấy qua nữ tử bên trong cũng là số một số hai hơn nữa trên người nàng mang theo tự nhiên khí t ứ c để cho nàng có được k h ắ c mị lực nàng đầu phát rất dài đen nhánh tỏa sáng nhưng ánh mắt của nàng là lục sắc mũi cao thẳng da trắng như tuyết có rõ ràng con lai đặc thù hiển nhiên cũng không phải là thuần túy đại hạ người ngũ vinh kiện chỉ vào bảo nhi nói đây là tả cố vấn nữ nhi tả bảo nhi bảo nhi vừa mới t h ứ c t ỉ n h không biết di nhã lao sư có nguyện ý hay không nhiều hơn nữa thu một vị đệ tử à? di nhã càng thêm kinh ngạc nàng bao nhiêu hiện tại liền thức tỉnh tàng h ị sờ sờ tiểu nha đầu đầu nói bảo nhi nói với lao sư ngươi bao nhiêu bảo nhi ngẩng đầu lên hồi đáp lao sư ta năm nay bốn tuổi bốn tuổi à? di nhã tự đáy lòng địa cảm thán nói vậy ngươi thật sự là không nổi lão sư mười sáu tuổi thời điểm mới phát giác tỉnh là ngươi bốn lần mọi n g ư ờ i không khỏi đều cười tần cầm lôi kéo bảo nhi tay vui dạo d ự c nói bảo nhi chúng ta sau này sẽ là đồng học ta là người học tỷ học tỷ bảo nhi méo mó đầu nàng đ ố n g nhiên cảm giác được một tia khắc thường quay đầu phát hiện không xa địa phương có vị đen sống gầy teo tiểu t ỷ t ỷ đang nhìn mình trong ánh mắt mang theo hâm mộ cùng tự ti đương bảo nhi ánh mắt nhìn đi qua đối phương lập tức túi đầu xuống có phần kỳ quay ở nàng đang nghĩ ngợi chợt nghe đến ba ba hỏi bảo bối ngươi nguyện ý ở trong này học tập sao nguyện ý t i ể u nha đầu không cần nghĩ ngợi hồi đáp nếu như không có tần cầm tỷ tỷ nàng có lẽ sẽ do dự nhưng có tần cầm tỷ tỷ vậy khẳng định chơi rất khá ba nghe được nàng trả lời ngũ vinh kiện cùng tả nghị nhìn nhau cười cười đây tự nhiên là tốt nhất kết quả t ầ n cầm phiên thoái ngươi chăm sóc một chút bảo nhi ngũ vinh kiện nói di nhã lao sư các ngươi mọi người tiếp tục đi học à, ta cùng tả cố vân có chuyện cần nói chuyện t ầ n cầm cùng di nhã đồng thời gật đầu tạm thời rời đi nơi này lớp học ngũ vinh kiện đơn độc cùng tả nghị đàm l u ậ n t ì n h lại là cùng trương tịnh giao có quan hệ lưu chủ nhiệm đã đi đến mãng hoang thế giới hắn nói với tả nghị siêu liên hội tổng bộ vừa mới phái ba người cấp độ a cùng một chi tinh nhuệ đoàn đội hạ xuống tuy bên ngoài bọn họ là muốn đối phó tạ dốt hội nhưng lần trước ngươi để cho hứa dương hoa cùng khấu hải như vậy thật mất mặt lần này lại càng là dâm tư không n g ạ khó bảo toàn bọn họ cũng sẽ không tìm cơ hội trả thù cho nên ngươi phải cẩn thận một chút t ạ nghị cười cười nói tới thì tới a bằng hữu tới có hảo k i ể u x à i lang tới có súng săn chân chính hẳn là cẩn thận cũng không phải hắn chương hai trăm mười ba tới đối với đối với ngũ v i n h kiện cảnh cáo t ạ nghị cũng không có để trong lòng hắn hiện tại đối với lam tinh thế giới siêu phàm giả đã tương đối rõ ràng đối với siêu phàm giả năng lực gia i vị cũng có rõ ràng nhận thức lấy t ạ nghị kỵ sĩ gia i vị tới so sánh a cấp siêu phàm giả tương đương với đại kỵ sĩ thực lực ạ xạ ạ thế giới trong kỵ sĩ chia làm kiến tập kỵ sĩ chính kỵ sĩ đại kỵ sĩ thiên kỵ sĩ truyền kỵ kỵ sĩ thánh kỵ sĩ cùng thần kỵ sĩ thất giai nhất giai lại phân ra ban đầu vị trung vị cùng thượng vị tạ nghị trước mắt là ban đầu vị thánh kỵ sĩ cái kia tư không ngạn lực lượng tầng thứ tại trung vị cùng thượng vị đại kỵ sĩ giữa hai bên t r ê n h lệch tam đại giai đương nhiên địa bị hắn dễ dàng địa nghiền thành c ặ t bã dưới đây phỏng đoán hạn phạ cấp siêu phàm giả hẳn là đạt tới thiên kỵ sĩ tầng thứ mặc dù nói bởi vì pháp tắc bất đồng lam tinh siêu phàm giả cùng ạ xạ ạt kỵ sĩ vô pháp trực tiếp so sánh nhưng lực lượng căn nguyên cũng không có thuộc về khác biệt cho nên không cần nói siêu liên hội phái ba vị a cấp hạ xuống cho dù là ba mươi vị a cấp tả nghị cũng không hề có áp lực hắn nếu thật là bật hết hỏa lực hoàn toàn có năng lực treo lên đánh tất cả trong thế giới mà lam tinh thế giới có thể khiến tả nghị cảm thấy cố kỵ đầu tiên là thế giới ý thức tiếp theo e rằng chỉ có nhân loại tận thế vũ khí nhưng là vẹn vẹn chỉ là kiên kỵ mà thôi chân chính có thể hạn chế hắn là p h á p tắc là bát đại mỹ đức tín ngưỡng so sánh siêu liên hội tả nghị ngược lại đối với tạ u ộ t hội càng cảm thấy hứng thú ngũ trưởng quan ngươi đối với tạ u ộ t hội rõ ràng bao nhiêu hắn đối với tạ u ộ t hội rõ ràng giới hạn tại tối cơ chút tư liệu cảm giác tổ chức tương đối không đơn giản về sau bảo ta láo ngũ a ngũ vĩnh kiện móc ra thuốc lá đưa cho tả nghị một tây, cười cười nói ta gọi ngươi tả nghị chúng ta không cần quá khắc khí t a n g h ĩ không có cự tuyệt ừ đốt thuốc là rút một ngụm ngũ v i n h kiện nói người n g h ĩ rõ ràng tạ dốt hội vậy còn thật sự là hỏi đối với người nam đó ta thiếu chút liền trở thành tạ dốt hội một thành viên còn có như vậy sự tình t a n g h ĩ rất là kinh ngạc muốn biết do tạ dốt hội thế nhưng là bị các quốc gia liệt vào nguy hiểm tổ chức danh sách thân là giang nam siêu quản cục cấp cao nhất ống dài ngũ v i n h kiện lại thiếu chút trở thành một thành viên bên trong chuyện xưa khẳng định rất có ý tứ hắn ngược lại không có hoài nghi ngũ vinh kiện sẽ là tạ dốt hội nằm vùng bằng không ngũ vinh kiện sẽ không như thế thoải mái nói xuất ra tà nghị cũng tin tưởng ngũ vinh kiện phẩm đức ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì ngũ vinh kiện nói kỳ thật tạ dốt hội cũng không phải tà ác đoàn đội bọn họ tận sức tại bảo vệ người bình thường cùng siêu phàm giả giữa cân đối phản đối trong thế giới tại man hoang thế giới khai thác cho là nên phá hủy sở hữu thế giới thạch tới bảo đảm chúng ta thế giới an toàn tạ dốt sẽ cho rằng siêu phàm giả không nên ngự trị ở bên trên người bình thường đồng thời tin tưởng vững chắc chúng ta đối với man hoang thế giới chinh phục đem mang đến cho mình thai họa ngập đầu tạ dốt hội lý niệm bảo thủ mà cô lập như là những bảo thủ đó lao ngâm đồng đối với thế giới biến hóa vô cùng sợ hãi hơn nữa bọn họ trả lại phản hạch yêu cầu tiêu hủy sở hữu vũ khí hạt nhân cùng hạch phương tiện bao gồm nhà máy năng lượng nguyên tử ngũ v i n h kiện cười khổ nói ta đã từng chấp nhận bọn họ một ít lý niệm thế nhưng về sau phát hiện tạ dốt hội hành sự thủ đoạn quá kịch liệt cho nên liền cùng bọn họ giữ một khoảng cách thì ra là thế này a t ạ nghị gật gật đầu nói ta cho rằng ngươi làm được rất đúng thế giới này đang tại phát sinh kịch liệt biến hóa đang đứng ở t h ă n g duy thời khắc mấu chốt tạ dốt hội một ít lý niệm có lẽ là hảo nhưng hiển nhiên là nghịch thủy triều mà động không nhận tội người chào đón lại bình thường bất quá ví dụ như trong thế giới đối với man hoang thế giới khai thác ẩn chứa trong đó lợi ích khó có thể tưởng tượng c à ngũ quan mấu ruột muốn hữu nếu chuyên lam hay ta đến tinh không thực hiện tân Bọn như thành đồng đội, vậy khẳng định là chuyên cản heo đồng đội. Ta không hệ thế thể thực chức chốt, hội phá hủy thế thạch. họ heo thích hội, đội, đội. lại là trở Ta ta ruột giới giới có c vậy sở n không thích siêu liên、hồi. Ngũ g thích hội. siêu vinh kiện thẳng thắn nói lại càng không thích bọn họ tại của ta trên bàn chó căn chó thế nhưng ta đứng ở bên trên vị trí kia nhất định phải giảng đại cục cho nên chỉ có thể duy trì siêu liên hội hành động ít nhất cũng phải làm một ít mặt ngoài công phu ta nghị ở trên điểm này hy vọng ngươi có thể hiểu được hắn dừng ở tà nghị t h ầ n s ắ c rất chân thành tà nghị cười cười nói ngươi yên tâm chỉ cần siêu liên hội người không chủ động tìm việc ta mới mặc kệ không hỏi bọn họ tà nghị lý giải ngũ vĩnh kiện nếu như nói mỹ đức tín ngưỡng là đối với hắn c h ó i buộc như vậy siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan chức vụ chính là đối với ngũ vĩnh kiện c h ó i buộc rất nhiều chuyện thân bất gió kỷ mà hắn thừa hành nguyên tắc từ trước đến nay đều là người không phạm ta ta không phạm người đương nhiên sẽ không cố ý cho ngũ vĩnh kiện thêm t h i ề n cảm ơn ngũ vĩnh kiện nghiêm mặt nói ta cũng sẽ cảnh cáo bọn họ đừng tìm sự tình ta giảng đại cục bọn họ cũng phải giảng đại cục ai chủ động bị tổn hại đại cục ta đây sẽ không khách khí với hắn đến tận đây đã không cần phải nữa nhiều lời cái gì hai bên rất có a n ý địa đạt thành c h u n g nhận thức một đ i ề u thuốc rút xong hai người một lần nữa trở lại vừa rồi địa phương vị kia thiên khải học viện tự nhiên hệ đạo sư di nhã tại tiếp tục giảng bài nàng đang dẫn đạo các học sinh lấy minh tưởng phương thức cảm ứng tự nhiên hơn mười vị đệ tử mặt hướng vị mị nữ kia đạo sư ngồi trên mặt đất bọn họ có nhắm hai mắt có đau khổ suy tư có hấp dẫn đến mấy cái hồ điệp vây quanh chính mình bay múa cái này rất rõ ràng địa hiển lộ các học sinh cao thấp bất đồng t ầ n g thứ mà tiểu nha đầu ngồi ở tầng cầm bên cạnh tả hữu nhìn quanh đen lúng liếng trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ thần sắc sau đó nàng nhìn thấy vừa mới trở về tả nghị nhất thời nhãn tình sáng lên tả nghị lập tức đưa tay làm chớ có lên tiếng thủ thế sau đó mỉm cười chĩa chĩa xếp bằng ở nham thạch di nhã ra hiệu nàng hảo hảo nghe láo sư giàn bài không muốn trái với lớp học kỷ luật bảo nhi vểnh lên đĩu môi có phần tiểu tiểu không ra dày đặc nhưng nàng rất nhanh thoải mái học bên cạnh tần cầm cũng nhắm mắt lại qua vài giây nàng lại len lén mở ra một con mắt vừa vặn cùng tả nghị ánh mắt chống lại sợ tới mức lại nhanh chóng nhắm lại ngũ v i n h kiện ha ha cười nhẹ nói ngươi khuê nữ chân quá khả ái nhất phó hận không thể lập tức về nhà cùng lao bà của mình nỗ lực nỗ lực lại đến một thai thử một chút vận khí biểu tình t à nghị n g s ờ s ờ cái cảm cười mà không nói ngươi liền hâm mộ đi thôi giờ này k h ắ c này một cái lộng l â y đại thải điệp tự trên vách núi một mảnh bùi hoa bên trong bay ra ngoài nó múa quạt lấy xinh đẹp cánh lướt qua liên tục mưa phùn thác nước ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng phòng chế phật tượng là rơi xuống thế gian tự nhiên tinh linh lấy nhanh nhẹn có tư thế lạng yên đến các học sinh trên không ở đây không ít đệ tử đồng thời phát hiện nó tồn tại nhao nhao lộ ra kinh diễm t h ầ n sắc như thế to lớn mỹ lệ hồ điệp là bọn họ trước đây chưa từng gặp tất cả mọi người kích động lên lập tức thi triển ra từng người năng lực đem hết toàn lực địa đi hấp dẫn cùng khống chế này không giống bình thường thải điệp muốn thắng được nó ưu ái hoặc là trở thành nó chủ nhân di nhã đương nhiên cũng thấy được này thải điệp nàng mỉm cười tùy ý các học sinh đi phát huy chính mình có thể lực tự nhiên hệ siêu phàm giả phần lớn yêu thích hòa bình nhưng nếu như không có cạnh tranh thì như thế nào có thể có tiến bộ nhưng mà này đại t h ả i điệp đối với các học sinh chiêu dụ chẳng thèm nó g tới nó quanh quẩn trên không chung hai vòng đ ỗ n g nhiên lấy kinh người tốc độ lao xuống rơi xuống tại một mảnh thán phục tiếng kinh hô vững vàng địa đứng ở bảo nhi trên đỉnh đầu hả bảo nhi mở mắt liền gặp được xung quanh đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm đều dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn mình phát sinh sự tình gì ba tiểu nha đầu rất là buồn bực nhịn không được méo mó đầu đại t h ả i điệp thuận thế chạy xuống vỗ cánh ở trên trước mặt nàng hạ bay múa p h ả nàng phất l tại ó i cho n n à b i ế thử ta ở c ỗ này. Nhi nhẹ tiếng, nó dẫn kinh cong cong lộ ra nhẹ nhàng má lún đồng tiền. Nàng À. mày Bảo bị thở hấp hỉ phía h dưới một tức mặt t ở, má lộ lập ra dôi ra chính mình bàn tay nhỏ bé kết quả đại t h ả i điệp thật biết điều khéo léo địa rơi trên tay nàng bốn phía phóng qua ánh mắt càng thêm nóng bỏng nhưng bảo nhi căn bản không có chú ý nàng khanh khách cười giơ tay nhẹ nhàng vung lên đại t h ả i điệp lại lần nữa bay lên vây quanh nàng nhẹ nhàng nhảy múa ngay sau đó càng nhiều hồ điệp không biết từ trong kia xuất hiện chúng nhanh chóng tụ tập đến chỗ này tiểu tiểu trong sân cốc tại đại thả i điệp dưới sự dẫn dắt tập kết trở thành một c h i không trung quân đoàn bảo nhi phất tay phía bên trái hồ điệp quân đoàn hướng trái bay lên bảo nhi giơ tay dơ cao chúng sông thẳng thiên cung ngàn vạn hồ điệp theo nàng nhảy múa dễ sai khiến tùy tâm sử dụng tình cảnh này có thể k ỳ quan xung quanh tiểu đồng bạn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người tại tự nhiên hệ siêu năng khống chế côn trùng nếu so với khống chế động vật càng thêm khó khăn để cho đại lượng côn trùng nghe theo mệnh lệnh lại càng là khó càng thêm khó bọn họ bên trong năng lực tối cường cũng bất qua khống chế hơn mười hồ điệp mà thôi bảo nhi lúc này khống chế mấy vạn hồ điệp đều có vị kia tự nhiên đạo sư di nhã nhìn chằm chằm bảo nhi trong đôi mắt đẹp dịu dàng chớp động kinh tâm động phách hào quang tán thưởng kinh h ỉ si mê mà tả nghị thì cảm giác mang tiểu nha đầu tới thiên khải học viện thực tế đúng chương hai trăm mười bốn toàn chức đạo sư xích tranh hoàng lục thanh lam tử ai cầm dải lụa màu trên không vũ ngàn vạn lộng lấy thải điệp tụ họp tán ly hợp nhẹ nhàng bay múa tráng lệ cảnh tượng chọn tiếp tục năm phút đồng hồ thời gian thẳng đến bảo nhi chơi mệt mỏi b ô n g xuống bàn tay nhỏ bé chúng mới lưu luyến địa tứ tán mà đi bay vào thụ lâm cùng trong đùi hoa biến mất nhưng m à như thế rung động tình cảnh như cũ tươi sáng do nét vô cùng địa lưu ở sở hữu người quan sát trong đầu bảo nhi t ầ n cầm đầu tiên phản ứng kịp ôm tiểu nha đầu hung hăng hôn một cái ngươi thật là lợi hại a nàng la đạt được hoàn chỉnh truyền thừa giờ y thức tỉnh thực vật sinh trưởng tự nhiên câu thông cùng sinh mệnh khôi phục ba cái kỹ năng so với thiên khải học viện tự nhiên hệ cái khác đệ tử xem như tương đối xuất sắc thế nhưng là cùng bảo nhi vừa mới thi triển ra k h ô n g chế ngàn vạn hồ điệp năng lực so sánh kia không thể nghi ngờ là thua chị k é m em, em bảo nhi mười bốn tuổi a nhưng tần cầm không có chút nào ghen ghét ngược lại cảm giác được tự đáy lòng vui sướng cùng tán thưởng bảo nhi ngay vào lúc này vừa rồi kia đại t h ả i điệp lại bay trở về đến trước mặt nàng tựa hồ bỏ không được rời đi bảo nhi v ư ơ n tay khiến nó ngừng rơi vào chính mình trên lòng bàn tay đưa tới một đôi hâm mộ ghen ghét ánh mắt không ít người đã đoán ra bảo nhi có thể k h ô n g chế e rằng cũng không phải sở hữu hồ điệp mà là này đại t h ả i điệp chân chính chỉ huy hồ điệp quân đoàn hoàn toàn là nó linh điệp chọn chủ a ngũ v i n h kiện cười nói bảo nhi cùng nó hưu duyên đó đủ loại dấu hiệu cho thấy đây là một cái vô cùng hiếm thấy có siêu phàm thuộc tính hồ điệp nó có được lấy cái dạng gì năng lực trả lại chờ phân phó móc nhưng có thể chỉ huy khác hồ điệp là khẳng định mọi người thấy tận mắt chứng nhận thật không có a i chớ học sinh hâm mộ ghen ghét hận bọn họ ở trong này đi theo gì nhã lao sư đi học không phải là lần một lần hai chê hoa ghẹo nguyện chỗ nào cũng có ai có thể cũng không thể đạt được linh điệp ưu ái nó hiển nhiên sớm đã tồn tại không thể nào là vừa mới t h ứ c tỉnh nói không chừng thiên thiên đô tại phụ cận quanh quần một chỗ vì cái gì phần này may mắn lại không có rơi ở trên người mình đâu này đại bộ phận người đều có đồng dạng ý nghĩ bị nhiều như vậy nóng bỏng ánh mắt nhìn chăm chú vào tiểu nha đầu đều có chút lo sợ bất an nhanh chóng tìm ba b à ba b à người thích nó sao tà nghị cười sờ sờ nàng đầu nói thích liền mang về nhà dưỡng tốt một cái hồ điệp mà thôi coi như là linh điệp cũng so với tham ăn thái dễ dàng nuôi sống nhiều thích bảo nhi gật gật đầu nói vậy ta hỏi một chút nó nàng dưng ở trên tay hồ điệp khờ dại hỏi ngươi nguyện ý theo ta về nhà sao người bên cạnh rất là không lời chẳng lẽ nó còn có thể nghe hiểu ngươi lời kết quả đại t h ả i điệp lung lay tiểu tiểu đầu ba ba bảo nhi có chút thất vọng nói nó nói vậy trong mới là nó ra, nó tiểu đồng bạn đều ở nơi này không muốn rời đi t a nghị mỉm cười nói nếu như như vậy vậy còn là khiến nó lưu lại ở trong nhà mình à dù sao ngươi về sau ở trong này học tập thường thường có thể nhìn thấy nó tự nhiên câu thống a tả nghị không nghĩ tới bảo nhi tại đạt được thiên mệnh nữ vu truyền thừa vậy mà nhanh như vậy liền nắm giữ siêu phàm năng lực đoán chừng cùng kia khỏa thế giới tử thụ là thoát ly không liên quan hệ ừ bảo nhi giơ tay lên vậy ta về sau lại tới tìm người chơi đại thả i điệp nghe tiếng dương cánh bay lên vòng quanh nàng đi một vòng mới lưu luyến địa bay vào rừng cây rậm rạp biến mất cũng không biết là ai phát ra thở dài một tiếng lúc này di nhã đi đến tả nghị trước mặt khẽ cười nói Tạ biết ta có không có kia phần vinh hạnh, có thể tạ toàn chức đạo sư. Không ít đệ tử nhất thời mắt thông toàn thì tương tử toàn bất hạnh, đạo đạo đạo cố có có có chức có chức cả cùng vấn, vinh với không không phần nhiệm nhi Không ánh đương quan hoàn đồng. kia hâm Phổ phó, hai hệ bảo lao đảm đệ đều đệ mộ là sư. sư sư, sư sư lụ. d i nhã tại giang nam thiên khải học viện đây chính là số một nữ thần lao sư chẳng những nhan trị không thể địch nổi thực lực cũng vô cùng cao ở đây đệ tử ai không muốn trở thành là nàng đệ tử đạt được nàng thân mật nhất chỉ đạo cùng quan tâm chỉ là di nhã ánh mắt cũng là cực cao đến nay không có một vị đệ tử đạt được nàng chân chính ưu ái kỳ thật di nhã rất thưởng thức tần cầm bất quá tần cầm tình huống tương đối đặc thù đệ tử thân phận chỉ là quá độ một khi hoàn thành tấn cấp đem đảm nhiệm đạo sư tự nhiên không có thể trở thành di nhã đệ tử tìm mội còn kém không nhiều lắm hiện tại di nhã chủ động đưa ra muốn đảm nhiệm bảo nhi toàn chức đạo sư mọi người trừ hâm mộ bảo nhi may mắn bên ngoài cũng là không còn lời để nói bọn họ luôn không có khả năng cùng một vị bốn tuổi tiểu nha đầu tranh giành tình nhân a tả nghị vẫn không trả lời ngũ vinh kiện mở miệng nói tả nghị di nhã thế nhưng là cám bở dịch tốt nghiệp hai lớp tiến sĩ tinh thông năm loại ngôn ngữ nàng nhiều chương luận văn đăng báo tại đỉnh cấp tập san theo đạo học phương diện năng lực rõ như ban ngày toàn chức đạo sư đối với đệ tử trách nhiệm sâu sắc vượt qua phổ thông lao sư trừ tại siêu phàm lĩnh vực cho chỉ dẫn cùng dạy bảo ra còn phải kiêm quản văn hóa chương trình học cùng sinh hoạt hàng ngày toàn phương vị bồi dưỡng trách nhiệm càng lớn đối với năng lực yêu cầu tự nhiên càng cao ngũ v i n h kiện đối với chuyện này vui cười thấy kia thành thế nhưng sợ tả nghị có băn khoăn cho nên chỉ ra di nhã thân phận cùng lý lịch tả nghị suy nghĩ một chút cười nói vậy về sau nhà của ta bảo nhi liền phiền t h i ngươi kỳ thật tại siêu phàm lĩnh vực đạt được thiên mệnh nữ v u truyền thừa tiểu nha đầu coi như là tả nghị mình cũng không có tư cách dạy bảo năng cũng không cần chức nghiệp dạy bảo theo bản thân phát triển sẽ tự động thức tỉnh cùng l ĩ n h lộ năng lực mới một chút đạt được bị vị vị ẩn linh hồn chi lệ sở phong ấn lấy chức nghiệp c h i thức nhưng trừ đó ra bảo nhi cũng cần học tập phổ thông c h i thức cũng tại đã học trình bên trong dựng nên lên chính xác nhân sinh quan cùng giá trị quan đồng thời nhận thức càng nhiều đồng học cùng bằng hưu có được chính mình việc xã giao tử như vậy nhân sinh mới là hoàn chỉnh hắn cảm giác di nhã hẳn là vị rất tốt lao sư có thể cho bảo nhi phát triển cần thiết một ít đồ vật tà nghị cũng nhìn ra được di nhã đối với tiểu nha đầu loại kia nguyên vốn chân tâm yêu thích đây là ta vinh hạnh di nhã nụ cười trở nên sáng l ạ n ta tin tưởng bảo nhi nhất định có thể trở thành tự nhiên kiêu ngạo tàng h ị nói cảm ơn bảo nhi có được có thể không chỉ là tự nhiên phương diện thiên phú a hắn ở trong tâm yên lặng bổ sung một câu vậy cứ như thế định ngũ vĩnh kiệt nói di nhã lao sư về sau ngươi nên hảo hảo dạy bảo bảo nhi đừng cho tàng h ị thất vọng a di nhã gật gật đầu nàng hướng bảo nhi vươn tay trong đôi mắt ẩn chứa vô tận vui sướng như là đạt được thất lạc đã lâu của quý mà bảo nhi đối với vị này mỹ lệ đại tỷ tỷ có cảm giác không hiểu thân cận cảm giác bởi vì không có kháng cự địa r ắ t tay nàng ngũ vinh kiện thấy thế ha ha cười cười nói di nhã lao sư bảo nhi liền giao cho n g ư ờ i ta cùng tả nghị muốn đi họp chúng ta quay đầu lại hẹn gặp lại chương hai trăm mười lăm giang nam thiên khải học viện hành chính cao úc cao tầng phòng họp có thể dung nạp hơn hai trăm người trong phòng họp ngồi có tràn đầy thiên khải học viện bốn vị phó viện trưởng tất cả ngành người phụ trách cùng với hạch tâm đạo sư đoàn đội thành viên kể hết trình diện hội nghị chủ yếu mục đích là hoan nghênh học viện danh dự cấp cao nhất đạo sư đến nơi trận này đơn giản không mất long trọng hoan nghênh sẽ là từ ngũ vinh kiện làm đội trưởng tổ chức tuy hắn bình thường rất ít tới thiên khải học viện nhưng ở trong học viện u y vọng là nắm giữ thực quyền mấy vị phó viện trưởng cũng không thể so sánh bởi vậy có thể tới người tất cả đều không có người nào dám can đảm vô cớ vắng họp chỉ là chín giờ qua hai vị chính chủ vẫn chưa xuất hiện không ít bộ phận người phụ trách cùng đám đạo sư thì thầm to nhỏ thấp giọng bàn về tin tức là thật sao thật sự là tả nghị muốn tới đương nhiên là thực ngũ lao đại tổ chức hoan nghênh sẽ chả có thể có giả nghe nói tả nghị là a cấp a có phải hay không a cấp không rõ ràng lắm nhưng hắn đánh bại tư không ngạn là vô cùng sắc thực sự thật hơn nữa nghe nói lần trước siêu liên hội phái người hạ xuống gây sự bị hắn đ ố i có đất đầu hôi mặt địa trở về thật giả a lâm giang long vương a hiện tại trong thế giới người nào không biết hắn lợi hại hắn có thể tới học viện chúng ta đương đạo sư thực quá tốt đáng tiếp thị danh dự cấp cao nhất đoán chừng ngẫu nhiên mới đến một lần a vậy cũng không tệ ít nhất chúng ta có hai vị cấp độ a về sau sẽ không sợ thiên kiêu học viện đám kia chim hàng ngũ lao đại rất xem trọng vị này a hiện giờ tả nghị có thể nói là trong thế giới tối khoe khoang nhân vật nhất ở đây người không có người nào không biết hắn danh hảo nhưng hai nghe là giả mắt thấy mới là thật ngay tại mọi người đều nghị luận thời điểm phòng họp đại môn đ ỗ n g nhiên bị người mở ra học viện danh dự viện trưởng ngũ vĩnh kiện ngẩng đầu mà bước đi tới nhưng đại bộ phận người l ự c chú ý tất cả đều tập trung ở theo sát phía sau tả nghị trên người tả nghị tuổi trẻ để cho mọi người âm thầm thán phục bốn vị phó viện trưởng nhao n h a u đứng dậy nên tiếp ngũ vĩnh kiện t r ư ớ c vì tả nghị giới thiệu vị này chính là ngụy an rõ ràng viện trưởng viên khôi viện trưởng tống biển viện trưởng còn có vị này k ỳ man viện trưởng ba nam một nữ bốn vị phó viện trưởng thuần một sắc cấp độ b siêu phẩm giả đều là bốn mươi năm mươi tuổi tuổi tác ngũ vinh kiện cũng hơn bốn mươi đem so sánh ra không được ba mươi tuổi tả nghị hiển lộ rất tuổi trẻ bốn vị phó viện trưởng đều đối với tả nghị đến nơi biểu thị nhiệt liệt hoang nên tả nghị là cấp độ a siêu phàm cường giả tới học viện đảm nhiệm lại là danh dự chức vụ sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ nửa phần lợi ích mọi người đương nhiên không có cái gì bài xích d u nghĩ thái độ phương diện không thể bắt bẻ một lần nữa ngồi xuống ngũ vinh kiện đầu tiên công bố tả nghị đảm nhiệm thiên khải học viện danh dự cấp cao nhất đạo sư chức vụ tin tức kỳ thật chính là vì để cho trong học viện người nhận thức chút mặt đồng thời nói chấn một chút sĩ khí cứ việc mọi người cũng đã biết tin tức nhưng ở ngũ vinh kiện tuyên bố trong phòng họp tiếng vỗ tay như lôi bầu không khí cực kỳ nhiệt liệt trận này hoan n ê n h hội sau khi chấm dứt ngũ vinh kiện mang theo tả nghị đi đến cao ốc tầng cao nhất với tư cách là học viện cấp cao nhất đạo sư mặc dù là danh dự tính chất tả nghị cũng chia đến một bộ độc lập đại văn phòng bộ này văn phòng trước kia không có bắt đầu sử dụng qua gần nhất mới vừa vặn quét dọn chỉnh lý ra phối hợp các loại văn phòng dụng cụ cùng vật phẩm bởi vậy h i ể n lộ vô cùng sạch sẽ sạch sẽ trừ văn phòng đang lúc ra bên trong còn có phòng tiếp khách cùng phòng nghỉ cùng với nguyên bộ b ư ờ n g vệ sinh trang hoàng cùng phương tiện điều kiện mảy may cũng không thua kém khách sạn năm sao thương vụ phòng lớn ngũ vĩnh k i ệ n cho tả nghị một t r ư ơ n g mã hóa gác c ô n g tạp nói về sau bộ này văn phòng liền về ngươi sở hữu đ ó ngũ cửa chính ngươi thiết lập vần tay cùng mật mã, có cái gì cần để cho bộ hậu cần cười cho ta, thật sự có tay ta, gian thiết hậu Nghị như phòng thật phần phi không văn phòng phải dừng lại gian phòng ngươi vần đến nói, lớn văn lãng Trong văn dừng này. n gì giải lại mật quyết. Tà lập vậy mã, để bộ sự v i n h kiện không cho là đúng nói ngươi bây giờ thế nhưng là cấp cao nhất đạo sư đãi ngộ hoàn toàn không vượt ra ngoài tiêu chuẩn tà nghị trong trong ngoài ngoài nhìn một chút cảm giác vẫn rất thỏa mãn hắn nghĩ đến có phải hay không ở trong này thu xếp một khối truyền tống trận phó trận bản như vậy về sau bảo nhi tới đến trường cũng rất nhẹ nhõm trực tiếp từ trong gia truyền t ô n g qua không cần sớm sáng sớm cũng không cần lo lắng trên đường c ẹ t xe thật không muốn quá thuận tiện hơn nữa vạn nhất gặp được tình huống như thế nào hắn cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến c h ợ rút chỉ bất quá trong học viện quá nhiều người thời gian dài rất khó giữ được bí mật dễ dàng mang đến một chút phiền thoái tà nghị không sợ phiền thoái nhưng là không thích tự tìm phiền thoái cho nên chuyện này còn là bàn bạc kỹ hơn về sau xem tình huống mà định ra ngược lại không cần sốt ruột sau đó hắn từ ngũ vĩnh kiện tự mình bồi theo phân biệt tham quan học viện dạy học khu phòng thí nghiệm địa phương trong học viện có đệ tử ký túc xá nếu có cần lời có thể ở trường học bất quá bảo nhi nhất định là muốn mỗi ngày về nhà mà ở trong này học tập không cần tiền trả một phân tiền học phí tương phản còn có trợ cấp có thể lĩnh đồng thời thực lực càng cao đệ tử dẫn tới trợ cấp số lượng thì càng nhiều tà nghị ngược lại không kém điểm này tiền nhưng thiên khải học viện phúc lợi không thể nghi ngờ là rất tốt cơm trưa là tại học viện nhà hàng ăn bên trong tiệc đứng coi như không tệ tiệc đứng cũng là miễn phí bất quá tương lai tình huống sẽ rất khó nói theo càng ngày càng nhiều siêu phàm giả thức tỉnh chỗ này thiên khải học viện sớm muộn cũng sẽ xuất hiện nhân viên chật ních tình huống đến lúc đó chưa hẳn còn có đồng dạng phúc lợi vừa c h i ề u tà nghị mang theo bảo nhi phản hồi lâm giang nhà cũ tà nghị còn có chút lo lắng ở trên đường đặc biệt hỏi lại tiểu nha đầu hai câu b ạ bối về sau ngươi đều tại thiên khải học viện đi theo tần cầm t ỷ t ỷ còn có di nhã lao sư một chỗ học tập ngươi thực thích không thích bảo nhi không cần nghĩ ngợi hồi đáp ta thích tần cầm t ỷ t ỷ ừ còn có di nhã lao sư vậy hảo tả nghị tiêu trừ cuối cùng một chút do dự ngươi thích là tốt rồi đến lâm giang nhà cũ tả nghị vào cửa liền thấy được ngồi trong sân t r ư ơ n g t ị n h giao vị này đại minh tinh xem như tả ra khách quen ỷ vào có được truyền thống tư cách hai bên chạy tới chạy lui lại có thiên diện có thể dùng thỉnh thoảng địa chạy ra ngoài chơi thời gian trôi qua tương đối tiêu diêu tự tại bảo nhi hướng nàng trao hỏi thịnh giao tỉ tỉ bảo nhi trương tịnh giao lập tức từ sâu ghế dựa thượng nhảy xuống ba bước cũng làm hai bước địa chạy qua mong chờ địa nói với tả nghị tả đại ca ta chờ ngươi rất lâu như thế nào hiện tại mới trở về a ta mang bảo nhi đi tham quan trường học tả nghị giải thích một câu tò mò hỏi ngươi có việc có thể gọi điện thoại cho ta không nên muốn ở chỗ này ngồi chờ a ta cũng cần lại nhìn một lần hệ lần biểu diễn một lần cuối cùng trương tịnh giao nói ánh mắt của nàng trong lóe hào quang ta đã cảm giác được chính mình muốn đột phá liền kém một ít cho nên lần này nhất định có thể thành công chương hai trăm mười sáu đoàn tụ tích tích g ờ răng chờ rồ kỳ ở trước cửa vững vàng địa dừng lại tả nghị mở cửa xe nhảy xuống đi theo xuống xe còn có thương vũ lâm cùng lương tuyết mai hôm nay là tết trung thu Tả nghị cửa ù cùng n thương vũ lâm thương lượng một chút, để cho nàng cùng sư mẫu một chỗ đến nhà mình lại tới trung、thu. Thương vũ lâm hân nhiên ứng, người lương đến nguyên nấu ăn. Đoàn viên ngày vậy khẳng định có ăn bữa ngon. g một chút, một tới thu. trước tiếp tuyết xuất thị cho chỗ hai sư vũ vũ vì vậy vậy lâm lại lâm lại liệu mẫu mai mua sắm có c để đáp đi siêu ra, bữa Ba ba.、Cửa、sân mở ra bảo nhi từ bên trong thò đầu ra nhìn thấy thương vũ lâm cùng lương tuyết mai lại càng là kinh hỷ mãi mãi vũ lâm tỉ tỉ nàng nghe được khí tiếng còi xe âm chạy tới mở cửa không nghĩ tới trừ tả nghị ra còn có khác khác h nhân bảo nhi lương tuyết mai cười h i ế p mắt nói n ã i n ã i cùng với ngươi qua tết trung thu được không nàng thích nhất cũng thương yêu nhất tiểu nha đầu thậm chí vượt qua tả nghị xuống ái trình độ để cho thương vũ lâm đều muốn ghen hào ủy trà bảo nhi mặt mày con con tiến lên kéo lấy lương tuyết mai tay n ã i n ã i ngài mau vào ngồi lương tuyết mai cười đến đừng đề cập có nhiều vui vẻ bảo nhi thực nghe lời tả nghị cùng thương vũ lâm nhìn nhau cười cười cùng nhau đem dương phía sau đem trong bao lớn bao lớn nhỏ đồ vật sân á c h xuất Tiểu trong. tả, ra, ra mang giữa môn đứng vào ở s hương cây nhãn thụ khởi động rậm rạp tán cây ngăn cản trói trang nắng mặt trời bạo chiếu hai mặt tường vây thượng bò đầy cây phong đẳng tầng ba biệt thự lầu nhỏ dựa vào núi mà xây dựng đằng sau là mảnh lớn xanh u n tươi tốt núi rừng cảm giác liền vô cùng thoải mái tà nghị cười nói sư mẫu ngài thích vậy ở chỗ này của ta ở lại vài ngày ở bao lâu đều được tại lòng hắn mục đích lương tuyết mai cũng coi là nửa cái thân nhân lương tuyết mai cười lắc đầu thích về thích nàng là sẽ không ở chỗ này q u ấ y dày tả nghị sinh hoạt mãi mãi bảo nhi rời qua tới một chương ghế trúc cho nàng ngài ngồi đi cảm ơn bảo nhi lương tuyết mai vô cùng cao hứng địa ngồi xuống ôm tiểu nha đầu nói ngươi so với ngươi vũ lâm tỉ tỉ muốn hiểu chuyện nhiều nàng khi còn bé liền cùng ra giống như con khỉ thường xuyên cùng nam hải tử đánh nhau ta cho ngươi biết ta có một lần nàng cầm nhân ra đánh khóc nàng nói liên miên lại nhải địa nói qua đem thương vũ lâm bất hảo thai nạn xấu hổ toàn bộ nói ra bảo nhi nguyên lai、like、vũ lâm tỉ tỉ khi còn bé liền lợi hại như vậy nha thương vũ lâm go go tham ăn thái hấp tấp địa chạy qua mắt chó sang trong địa nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay nàng mang theo túi lớn nước miếng lưu không ngừng thiệt nhiều thiệt nhiều ăn ngon a vương đã nghe thấy được buổi tối có lầu c a n bốn la tạ đại ca trở về s a o ngay vào lúc này một vị thân mặc toái hoa quần tử thiếu nữ từ trong phòng khách chạy đến nhìn thấy thương vũ lâm cùng lương tuyết mai có chút kinh ngạc a nha khách đến thăm người nha vị này thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi bộ dáng dung mạo thanh tú tràn ngập thanh xuân sinh lực rất có loại kia nhà bên nữ hải khí chất vị này chính là ai a thương vũ lâm dùng buồn bực ánh mắt nhìn hướng tả nghị ngươi từ trong kia ngoặt tới tiểu cô nương kết quả bảo nhi vì nàng cởi bỏ nghi hoặc tịnh giao tỉ tỉ là vũ lâm tỉ tỉ cùng mãi mãi cùng chúng ta một chỗ qua tết trung thu trương tịnh giao thương vũ lâm trợn mắt há h ố c mộm quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt thật giả nàng cùng trương tịnh giao là đã gặp mặt đồng thời biết đối phương vì tránh né phiền toái mà ở tạm tại tả nghị nhà mới bên trong cho nên tại lâm giang nhà cũ lần nữa nhìn thấy trương tịnh giao rất bình thường vấn đề là thiếu nữ trước mắt cùng trương tịnh giao không có nửa phần tương tự a chẳng lẽ là trong truyền thuyết dịch dung thuật hoặc là siêu phàm năng lực đây cũng quá thần kỳ a a di ngài khỏe trương tịnh giao lễ phép hướng lương tuyết mai không người nói, ta là trương tịnh u y ế t ta Trương t Mai ngửi nói, không là giao ngài bảo ta giao giao là được lương tuyết mai nghe danh tự rất là q u e n thai nhưng là không có suy nghĩ nhiều vừa cười vừa nói giao giao ngươi hảo ta n h ị giải thích nói tịnh giao là ta đồng sự nữ nhi nàng ba ba đi công tác để ta hỗ trợ chiếu cố một chút lương tuyết mai bừng tỉnh a như vậy a vũ lâm tỉ trương tịnh giao c ư ờ i hì hì hướng về phía thương vũ lâm nháy mắt mấy cái nói ta tới giúp ngươi cầm đồ v à o ta thương vũ lâm rốt cục tới xác định trước mắt vị này ít nữ chân là trương tịnh giao thanh âm giống như l ú c tả nghị lời cũng là chứng minh nàng cười khổ lắc đầu nói không cần bên trong đều là r a o ta lấy t r ư ớ c phòng bếp đi tẩy trương tịnh giao nhiệt tình ta tới giúp ngươi cùng nhau tám bảo nhi lương tuyết mai đối với tiểu nha đầu quan tâm mà hỏi ngươi khả năng đói không có bảo nhi sờ sờ bụng có phần ở vương thái khắc ở trên bên cạnh ẩn nấp xuống nhảy vương cũng tốt đói lương tuyết mai lập tức đứng dậy nói vậy ngươi ở nơi này chơi mãi mãi hiện tại liền đi nấu cơm cho ngươi buổi tối để cho ngươi nếm thử mãi mãi tốt nhất tay nghề chu thần chi hồn đang thiêu đốt nàng đã không thể chờ đợi được địa muốn đại dương thân thủ mặt trời chiều ngã về tây gió mát phơ phất tả nghị đem bàn ăn cùng món ăn ghế rửa tất cả đều đem đến giữa s â n hôm nay là trung thu ngày hội thời tiết vô cùng nắng giáo sáng sủa chính là ngắm trăng ngày tốt lành ngồi trong phòng vậy quá thiệt thòi bởi vì lương tuyết mai qua vì ngăn ngừa kinh h ạ i đến sư mẫu cho nên tả nghị lại không có đem cự linh vu nô n phong x u ấ t làm việc phải chính mình động thủ bảo nhi bên này tả nghị vừa mới đem bàn ăn bố trải lên thương vũ lâm cùng trường tịnh giao từ bên trong xuất ra một người bưng lấy một cái lớn chén mẹ ta ngại hai người chúng ta vướng chân vướng tay thương vũ lâm cười nói để cho chúng ta xuất ra trẻ trôi nước nàng trong chén để đó nhào nặn hảo gạo nếp phấn đoàn trương tịnh giao kia cái đĩa hãm liêu trương tịnh giao hô bảo nhi có muốn hay không cùng tỉ tỉ cùng đi trẻ trôi nước à? Thới ba, tiểu t nha ba, đầu lập ca an thái, chạy chính ngươi nhìn ngươi ngươi bàn tà a hai tay nhanh ngoan ngoan rửa tay. rửa y chạy Tẩy tay nhỏ bé bẩn không bẩn.、Bảo、Nhi dơ hai tay lên nhìn xem, chột dạ le lưới, nhanh chóng n bé Bảo lưới, tới dơ trột le xem, dạ trở về, nghị trả lại ư ớ n n g g tả h biểu hiện ra. ba ba, hiện sạch nghị ra, rửa ta tả sẽ. Ừ, nghị khen thưởng một cái mặc đầu sát nói vậy ngươi bây giờ cùng các tỷ tỷ trẻ trôi nước a h ả o a nàng vô cùng cao hứng mà đáp ứng một tiếng nhìn xem trên bàn cơm b ồ n chén kích động nhưng mà nàng thân cao không đủ chỉ có thể mong chờ địa nhìn thấy còn là thương vũ lâm giúp nàng rời qua ghế để cho nàng đứng ở phía trên giải quyết vấn đề t r ạ y trôi nước ba nghiết thượng một đoàn gạo nếp phấn thả ở trên lòng bàn tay dùng hai tay trà sắt tròn sau đó ngón cái kìm xuất nhân bánh xa hố lại dùng chiếc đũa kẹp tới h á m liêu lấp thượng bao vây lại một lần nữa trà sắt tròn liền tuyên n ư ỡ n g cáo đại công hoàn thành lại nói tiếp rất đơn giản nhưng đối với ban đầu học trợt luyện bảo nhi mà nói thế nhưng là độ khó khá cao kỹ thuật sống nàng nghiêm túc hướng hai vị tay nghề thường thường tỉ tỉ học tập Đi thiết bại, tới qua mấy lần thảm một thất lần hoàn thành rốt cục kết h h ỏ a trẻ trôi nước c á c đắc chính Ba ba. nha khoang chính mình lao Tiểu tả thành đầu hướng nghị mình động khoe ý quả Ngươi nước như nào nghị nhìn nàng nắm nước. được trôi trôi xem làm ta trẻ thế Tả thấy tay nàng chỉ nắm bắt trẻ chỉ đây? không ế t quả k đợi hắn phát biểu ý kiến nay k h ỏ a một lời khó nói hết trẻ trôi nước liền do ngọn nguồn bên trong hám liêu trực tiếp rớt xuống vừa v ậ n thái khắc ngay tại phía dưới nhanh mắt l a n h mồm l a n h miệng một ngụm há miệng nguyên lành lấy nuốt vào bụng nuốt hết trả lại liếm liếm đầu lưỡi dị vị cũng không có nếm xuất ra a mà đầu thanh tú thất bại bảo nhi khuôn mặt nhỏ nhắn khíu khíu đĩu môi nói ta ta làm tiếp một cái hảo thật mất mặt、à. ta tà nghị ha ha cười cười đưa tay r i n h chút bột mì điểm một chút nàng cái mũi nhỏ bảo bối cố gắng lên ừ tiểu nha đầu không có ý thức được chính mình lọt vào an toán dùng sức gật gật đầu nói kế tiếp nhất định có thể làm tốt trương tịnh giao t r ư ở n g nghĩa tỉ tỉ tới giúp ngươi cảm ơn tỉ, tỉ. bảo nhi từ nơi nào té ngã muốn từ nơi đó đứng lên ta tự mình tới thương vũ lâm hướng nàng giơ ngón tay cái lên bảo nhi tốt lắm kỳ thật chỉ cần nhiều thử mấy lần làm trẻ trôi nước vẫn phi thường đơn giản thương vũ lâm trương tịnh giao cùng bảo nhi hai đại một tiểu tam mỹ nữ một chỗ động thủ rất nhanh liền đem phố băng gạc mặt buồn thả có chăn đấy mặc dù mọi người tay nghề đều chẳng ra gì nhưng trọng tại tham dự vui vẻ là được rồi tà nghị cũng không có nhàn rỗi chạy vào phòng bếp giúp đỡ lương tuyết mai đem làm tốt rau bưng ra b à y ở trên bàn ăn đương màn đêm buông xuống thời điểm tất cả mọi người ngồi vây quanh tại bàn ă n biên cùng nhau nhấm nháp bữa này phong phú mà mỹ vị bữa cơm đoàn viên chương hai trăm mười bảy tháng là cố hương rõ ràng đêm nay ánh trăng vô cùng sáng tỏ ngân sắc ngân huy không tiếng động địa giải tại giữa sân giang phong thổi qua hương cây nhãn thụ mang đến xa xà thu trùng n h ỉ non triệt hồi canh thừa thịt nguội cùng bàn ăn bắt đũa thương vũ lâm cùng trường tịnh giao một chỗ mang lên mâm đựng trái cây đồ ăn vặt còn có bánh trung thu bánh trung thu là hiện làm rất lớn rất mới lạ kinh điển nhất năm nhân nhân bánh thương vũ lâm dùng cơm đao đem đều đều địa cắt thành khối nhỏ lại phân cho mọi người khối thứ nhất trước cho bảo nhi cảm ơn tỉ tỉ bảo nhi ngọt ngào địa cảm tạ một tiếng sau đó đối với trong tay bánh trung thu phát sầu thế nhưng là ta đã ăn no thế nào nàng muốn ăn lại ăn không vô xoắn suýt khả ái biểu tình để cho mọi người không khỏi đều cười gâu gâu bên cạnh thái khắc nhảy dựng lên hương muốn ăn cho hương ăn hương chưa ăn no nó là mặc kệ ăn bao nhiêu vĩnh viễn đều ăn không đủ no tà nghị lấy ra ấm trà cùng chén trà cho mọi người tới pha một ly sinh mệnh cổ trà chính mình vẫn là đại hồng bảo t h ơ m quá a trương tịnh giao nghe thấy được hương trà lộ ra say mê biểu tình nàng không thể chờ đợi được địa ngân lên chén trà nhấm nháp một ngụm nhất thời nhãn tình sáng lên trà ngon nàng cũng là vui mừng trà người đã từng uống qua không ít trà ngon bao gồm cao cấp nhất long tỉnh phổ nhị thế nhưng cùng hiện ở trong tay này chén trà so sánh cảm giác trước kia uống những đều là đó cặn bã một ngụm trà nóng và o bụng toàn thân ấm ấm áp h á p cực kỳ thoải mái toàn thân lô chân lông đều thư giãn h n ra phát ra không tiếng động hoan hô nếu như không phải là đang ngồi lấy ngắm trăng trương tịnh giao thật muốn lập tức nằm xuống nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức loại này tốt đẹp cảm giác ngồi ở trương tịnh giao bên cạnh thương vũ lâm cười mà không nói nàng đặc biệt lý giải trương tịnh giao lúc này cảm thụ bởi vì nàng lần đầu tiên quát loại trà này thời điểm cũng là không sai biệt lắm bộ dáng một ly trà uống xong trương tịnh giao thần thái sáng láng nét mặt tỏa sáng nói ta cho mọi người hát một bài a cảm giác quá tốt nàng nghĩ ca hát đồng thời với tư cách là đối với này chén cực phẩm trà ngon hồi báo tốt tốt bảo nhi lập tức vỗ bàn tay nhỏ bé trầm trồ khen ngợi nàng thế nhưng là trương tịnh giao tiểu mê mội tàng h ị thương vũ lâm cùng lương tuyết mai đi theo vỗ tay lương tuyết mai là ở đây tất cả mọi người bên trong duy nhất không biết trấn tướng nhưng nàng đối với trương tịnh giao cũng rất có hào cảm trương tịnh giao đứng dậy trong tay nàng cầm lấy không chén t r à trong đôi mắt chớp động điểm một chút hào quang phảng phất tinh thần nóng ánh ánh trăng giải tại vị này trời sinh ca cơ trên người phảng phất vì nàng phủ thêm một tầng lồ mỏng trăng sáng bao lâu có nâng cốc hỏi thanh thiên không biết thiên thượng cung quyết nay tịch là năm nào ta g ụ c vọng thuận gió trở lại lại sợ quỳnh lâu ngọc vũ cao sử bất thắng hàn ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh ở càng cao thì đáy càng xa n ả y múa làm cho thanh ảnh gì giống như ở nhân gian chuyện chu các thấp khinh hộ theo không ngủ không xứng đáng h ậ n chuyện gì trưởng hướng khác thì tròn linh hoạt kỳ ảo vô cùng tiếng ca đối ứng lấy rắt trong bầu trời đêm trăng sáng làm cho người ta chút bất chi bất giác địa chìm vào ca từ sở biểu hiện ý cảnh p h ả n phất lúc này đã không tại nhân gian phiêu phiêu dục tiên say mà quên lo thương vũ lâm cùng lương tuyết mai đều lộ ra mê say thần sắc các nàng tâm thần hoàn toàn bị trương tịnh giao này đầu trăng sáng bao lâu có cho thật sâu hấp dẫn ở bảo nhi ôm thái khắc cùng nó đầu đụng đầu địa chặt chẽ rửa sát vào nhau trên gương mặt lộ ra hai cái nhẹ nhàng má lún đồng tiền mặc dù nhỏ nha đầu cũng không hiểu ca khúc hàm nghĩa nhưng cái này cũng không ảnh hưởng nàng thưởng thức bài hát này trương tịnh giao c a a giờ này khắc này liền ngồi xổm ở trên ngọn cây thạch tượng quỷ a quái cũng mở mắt nó ngửa đầu nhìn về phía trăng tròn đạm mạc trong đôi mắt hiện ra khắc thường hào quang duy nhất có thể không bị bất kỳ ảnh hưởng gì e rằng chỉ có tả nghị nhưng hắn cũng không có dùng chính mình không thể phá vỡ thiết bích di thức tới ngăn cản tiếng ca đối với mình thể sắc và tinh thần linh ảnh hưởng trong chiến đấu bảo trì tuyệt đối lanh tĩnh có thể phát huy ra một trăm phần trăm thực lực mà ở trong sinh hoạt nếu như cũng giống như thế vậy vĩnh viễn vô pháp sâu sắc cảm thụ nhân sinh tốt đẹp để mình biến thành tương tự máy móc đồng dạng băng lãnh vô tình tồn tại hắn giống như a quái nhìn lên lấy trong bầu trời đêm ánh trăng À xạ à thế giới không có tết trung thu nhưng có hai cái mặt trăng huyết nguyệt cùng bệnh nguyệt chúng l u ô n chuyển xuất hiện chi phối lấy ban đêm mỗi qua bảy năm thời gian hai cái mặt trăng sử dụng đồng thời xuất hiện ở bầu trời đêm có thể ký quan truyền thuyết đương đôi tháng cùng sáng thời điểm những trôi qua đó người linh hồn hội tạm thời thoát ly vô tận minh hà trở về đến nhân gian cùng chính mình thân bằng hảo hữu đoàn tụ cùng nhưng tả nghĩ biết k i a vẹn vẹn chỉ là một cái tốt đẹp truyền thuyết mà thôi hắn gặp qua ba lần đôi tháng cùng sáng cảnh tượng ba lần đều là l ẻ loi đ ộ c hành cô đơn kết lập khi đó tả nghị đặc biệt tưởng niệm c ố hương ánh trăng ngày nay hắn lại một lần nhìn thấy cô hương trăng sáng hơn nữa không còn là cô đơn một người chút bất chi bất giác có cảm giác gọi là cảm giác hạnh phúc từ đ ấ y lòng chậm dại sinh sôi lấy tháng là cô hương rõ ràng a người có thăng trầm tháng có âm tinh tròn q u y ế t việc này cổ khó toàn bộ chỉ mong người lâu dài ngàn dặm cùng chung t h i ê n quên y từng con một đom đóm chậm dãi bay tới chúng tụ tập đến trong sân vây quanh trương tịnh giao bay múa ở trong không vẽ ra từng đạo mỹ lệ lưu quang phảng phất tại cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng thàng đến trương tịnh giao tiếng ca dần dần ẩn nhưng mà dư âm m ở h à o thật lâu không thôi quanh q u ầ n tại tất cả mọi người trong lỗ thai trong sân trở nên rất an tĩnh không có ai mở miệng nói chuyện cũng không muốn đánh v ỡ như thế tốt đẹp bầu không khí cảm ơn qua thật lâu trương tịnh giao mới mở miệng gửi tới lời cảm ơn nàng giơ tay lau đi khỏe mắt nước mắt lộ ra mỉm cười ba ba ba. Tiếng vô tay vang lên tuy chỉ có ba năm người nhưng nhiệt liệt trình độ không chút thua kém tà nghị cũng ở vô tay vừa rồi bài hát này chứng minh trương tịnh giao đã chân chính địa đột phá chính mình nàng ca nghệ đạt tới hoàn toàn mới cảnh giới đáng ủng hộ đối với kia chút ít thiên phú xuất chúng người mà nói bước về phía đỉnh phong lớn nhất chướng ngại thường thường là bản thân khiêu chiến tự mình thắng được thắng lợi người mới có tư cách người cười cuối cùng hát có quá tốt lương tuyết mai lau lau nước mắt nói với thương vũ lâm không đi đ ư ờ n g ca sao quá đáng tiếc thương vũ lâm muốn cười nhưng lại n h ì n xuống thời gian không sai biệt lắm đêm nay trung thu đoàn tụ cũng đến khúc cuối cùng người tán thời điểm tả nghị để cho trương tịnh giao tại nhà cũ cùng bảo nhi chính mình đưa lương tuyết mai cùng thương vũ lâm về nhà đưa xong hai người trở về trương tịnh giao lại thông qua truyền tống trận phản hồi nhà mới nghỉ ngơi đợi đến bảo nhi chìm vào giấc ngủ tả nghị lặng yên trở lại dưới lầu trong phòng khách hắn lấy ra ba con đĩa phân biệt thả thượng bánh trung thu cùng hoa quả bảy ở mẫu thân di ảnh trước sau đó điểm ba cây hương ma ma trung thu vui vẻ b á i tế hết mẫu thân tả nghị bỗng nhiên cảm giác được khát thưởng hắn đem hương dây chọc vào ở trên lư hương bước đi xuất phòng khách một lần nữa trở lại trong sân giờ này khắc này tại hương cây nhãn trên cây thạch tượng quỷ a quái mở ra cánh ngang suất chấm thấp tê minh trong thanh n m tràn ngập nôn nóng cùng bất an tả nghị ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trong bầu trời đêm ánh trăng biến thành huyết hồng sắt chạch canh hai đưa lên cầu đặt mua cùng phiếu phiếu duy trì chương hai trăm mười tám một lời đã định ba mươi ba đề cử đọc ta chuyên giết hệ thống lăng tiêu đại thánh chu ma kỳ hiệp truyền hồng hoàng chi la hầu vấn đạo cùng quốc dân nữ thần xuyên việt đi tu tiền tinh linh ngắn quần tiểu tử vàng nóng v ũ em chơi chuyển xa hộp dị giới sáu năm chế phù học giáo dục bắt buộc cứu vớt thế giới từ trọng sinh bắt đầu phát sinh ở tết trung thu buổi tối huyết nguyệt hiện tượng chọn tiếp tục mười phút thời gian bởi vì đêm đó cả nước đại bộ phận khu vực thời tiết tình huống hài lòng cho nên mắt thấy này một kỳ q u a n người nhiều vô số kể lập khắc lên trên mạng lưới khiến cho nghị luận nóng thậm chí xuất hiện ở mịt rồ lọc g ỉ n h nóng lục x o á t trên bảng mà ở trong mạng lưới diễn đàn triển khai đối với cái này thảo luận siêu phàm giả cũng khá nhiều rất kỳ quái a không có phát sinh tháng nhật thực toàn phần làm sao có thể xuất hiện huyết nguyệt hiện tượng tất cả mọi người đến nói một chút cái nhìn ta cảm thấy có không muốn nghĩ quá nhiều chính là một cái ngoại ý muốn thiên văn hiện tượng mà thôi có người hay không theo ta đồng dạng tại huyết nguyệt xuất hiện thời điểm cảm giác được tâm thần có chút không tập trung như là xảy ra đại sự tâm thần có chút không tập trung một tâm thần có chút không tập trung hai một nghìn tám sáu các ngươi thì không muốn chính mình dọa chính mình chẳng lẽ thiên còn có thể sụp đổ xuống hay sao đều dựa ngủ đi mặc kệ là tốt hay xấu chúng ta đều phải cần biết thế giới này đang tại phát sinh biến hóa cực lớn sau đó thì sao toán không cùng các ngươi vô nghĩa nói điểm khắc ca có ai nhìn số hai mươi t r ư ờ n g tịnh giao cái hát ta còn có ta lâu đã lệch ra vì vậy tả nghị lặng yên điểm đóng trang web rời khỏi trong mạng lưới diễn đàn đại bộ phận người đều tại vì huyết nguyệt hiện tượng thán phục một số ít vì thế tâm thần có chút không tập trung nhưng e rằng chỉ có hắn rõ ràng lang tinh thế giới pháp tắc đang tại phát sinh biến hóa huyết nguyệt thuộc về biến hóa dấu hiệu chỉ là tả nghị cũng không biết như vậy biến hóa là tốt hay xấu nhưng hắn đoạn này thời gian bình tĩnh sinh hoạt e rằng cũng bị đánh vỡ đối với cái này tả nghị đã làm tốt chuẩn bị thời gian trôi qua nhanh chóng đảo mắt lại là một tuần lễ đi qua bảo nhi tiến nhập thiên khải học viện đã có hơn mười ngày thời gian bởi vì có tần cầm cùng di nhã dốc lòng chiếu cố cho nên nàng rất nhanh dung nhập vào cuộc sống mới bên trong nàng kia khỏa thế giới thụ sinh trưởng cao độ vượt qua mười m mà đoạn này thời gian giang nam khu đều hiện lộ tương đối bình tĩnh siêu phàm sự kiện phát sinh tần suất hạ thấp rất nhiều tả nghị đều không có đón đến bất kỳ cần hắn xuất thủ nhiệm vụ chứ mỗi ngày đưa đón bảo nhi đến trường tan học ra hắn đem phần lớn thời gian đặt ở thiên hoàng võ đạo trong quán có cảm giác bao tố tiến lên yên tĩnh số hai mươi buổi chiều tả nghị đi đến xem cảnh hồ v i ệ n nhà mới hắn muốn tiếp trương tịnh giao đi đến tây khê diễn võ trường tây khê diễn võ trường là giang nam tỉnh lớn nhất võ đạo đấu trường quán có được bảy vạn chỗ ngồi hàng năm tổ chức trên trăm trận võ đạo thi đấu sự t ì n h kích thước to lớn tại cả nước đều vị ở trước liệt đáng nhắc tới là tây khê dưới mặt đất thị trường ngay tại tây khê diễn võ trường phía dưới tà nghị có một đoạn thời gian không có đi tây tràng hôm nay tiếp t r ư ờ n g tịnh giao đi qua là vì người sau buổi hòa nhạc ngay tại tây khê diễn võ trường bên trong cử hành gần bảy vạn tấm vé vào cửa sớm đã tiêu thụ không còn căn cứ siêu quản cục sở nắm giữ tin tức tạ dột hội ma thuật sư vô cùng có khả năng đang diễn sướng hội sau khi chấm dứt xuống tay với t r ư ờ n g tịnh giao mà siêu liên hội phương diện đã tại tây khê diễn võ trường bố trí xuống thiên la địa võng phải muốn đem ma thuật sư bắt sống ma siêu quản cục nhiệm vụ là cam đoan dân chúng bình thường an toàn về phần trương tịnh giao bản thân an toàn thì từ tả nghị phụ trách tả đại ca ngươi xem ta xinh đẹp không trương tịnh giao cười dịu dàng địa tại tả nghị trước mặt đi một vòng mang theo mép váy bay lên cùng nhàn nhạt mùi thơm tả nghị s ờ s ờ cái cảm gật gật đầu nói xinh đẹp hắn không nói láo trương tịnh giao mỹ lệ là thiên nhiên tạo hình m à thành đáng thưởng thức nhưng thời gian không nhiều lắm hắn thúc giục nói chúng ta đi thôi ngươi đoàn đội đã tại tây khê diễn võ trưởng chờ ngươi trương tịnh giao trận này buổi hòa nhạc mở rất vội vàng thế nhưng nàng ký kết công ty rất cho lực các mặt đều an bài có thỏa đáng dù cho không có trương t ú phân tọa c h ấ n chỉ huy cũng không có s u ấ t cái gì đừng rẽ vì cam đoan an toàn tại đi qua trong khoảng thời gian này trương tịnh giao tham gia qua một lần diễn tập chính mình tình huống liền trợ lý cũng không lộ ra nửa phần để tránh tin tức để lộ mang đến phiền thoái bởi vì dính đến tạ dốt hội người có tài ma thuật sư cùng tần vũ dương thứ tử tần quân hạo giữa phân tranh cho nên đại hạ hơn phân nửa siêu phàm giả ánh mắt đều tập trung vào hàng châu tập trung tại đây trận không giống bình thường buổi hòa nhạc không ít siêu phàm giả lại càng là tự mình chạy tới xem náo nhiệt khiến cho siêu quản cục áp lực trong lúc bất trợn trở nên to lớn hào ba trương tịnh giao có chút thất vọng nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe theo tả nghị cầm lên tùy thân túi sách rời nhà nàng mị lực không người có thể địch duy chỉ có tại tả nghị nơi này hoàn toàn mất đi hiệu lực liền phòng chế phật tượng là gặp được khắc tinh hoàn toàn không còn cách nào khác đi ra ngoài thời điểm trương tịnh giao theo thường lệ biến hóa dung mạo thiên diện vẫn luôn mang ở trên mặt nàng tà đại ca trước khi đến tây khê d i ệ n võ t r ư ở n g trên đường ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí trương tịnh giao đông nhiên nói đoạn này thời gian ta trôi qua vô cùng vui vẻ thiên thiên đô có thể ra ngoài dạ phố nếu có thể ta thật muốn cầm thiên diện mua lại dùng qua mới biết được thoải mái một mực dùng một mực thoải mái quả thật dừng không được ta n g h ị lắc đầu nói thiên diện thị phi bán phẩm trương tịnh giao nhất thời như là x ư ơ n g đánh quả cả hiệu xịu tuy biết rõ không có khả năng nàng còn là ôm vạn nhất hy vọng hiện tại hy vọng triệt để tan vỡ ta n g h ị cười cười chuyển hướng chủ đề hỏi chuyện này giải quyết ngươi có cái gì ý định trương tịnh giao phấn khởi lên tinh thần hồi đáp ta định dùng một năm thời gian tổ chức một lần thế giới lưu động buổi hòa nhạc vị này giới ca hát đại minh tình trên mặt hiện ra ước mơ thần sắc kỳ thật ta muốn nhất sinh hoạt là có thể đủ tự do tự tại ca sướng bất luận ở chỗ nào vô luận là sân khấu còn là đầu đường bất luận có hay không người xem nghĩ hát liền hát ta nghĩ đi lang thang đi khắp thế giới này từng góc hẻo lánh dựa vào biểu diễn tới kiếm lấy tiền sinh hoạt cùng lộ phí sau đó đủ khả năng địa trợ giúp những cần đó trợ giúp người trời sinh ca cơ đều có một k h o a trời sinh thích cùng hướng tới tự do tâm so sánh trên chút kia tầng quyền quý các nàng càng muốn là người bình thường biểu diễn dùng tiếng ca thắng được tất cả mọi người yêu thích cùng tán thưởng này chính là các nàng sinh mệnh ý nghĩa trương tịnh giao nhìn chăm chú vào phía trước trong đôi mắt chấp động kinh tâm động phách hào quang nàng để cho tả nghị nhớ tới ạ xạ ạ thế giới tự do ca cơ nhóm qua một lát trương tịnh giao phục hồi tinh thần lại thành khẩn địa nói với tả nghị tả đại ca cám ơn ngươi ngươi giúp ta nhiều như vậy ta đều không có cái gì có thể đủ hồi báo cho nên nếu ngươi về sau cần ta hỗ trợ ngươi chỉ cần mở miệng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực hảo ta nghị mỉm cười nói nếu có cần ta sẽ không cùng n g ư ờ i k h á c h khí một lời đã định đại cắt một đường hướng bắc đi qua hơn hai mươi phút đồng hồ chạy chống đỡ đạt tây suối diễn võ trường lúc này diễn võ trường đã là người ta tấp nập chương hai trăm mười chín lợi nhuận lật chương tịnh giao buổi hòa nhạc ở trên m u ộ n bảy điểm bắt đầu hiện ở dưới vẫn chưa tới buổi trưa bốn giờ tây khê diễn võ trường ngoài đã vây tụ họp ngàn vạn mê ca nhạc fans hâm mộ làm cho người ta không thể không thán phục người nàng khí những cái này fans hâm mộ có huy vũ lấy trương tịnh giao tiếp ứng bổng hoặc là tiếp ứng bài có d ơ lên cao cao nàng e l bum áp phích p h ả n phất giờ này khắc này trương tịnh giao thì ở phía trước nóng bỏng mà nghĩ muốn khiến cho thần tượng chú ý nhưng càng nhiều người cầm trong tay cầu phiếu bài dùng tràn ngập chờ đợi ánh mắt nhìn xem mỗi một vị đi qua bên cạnh mình người hy vọng có thể may mắn địa đạt được một t r ư ơ n g người khác chuyển nhượng vé vào cửa cũng có mấy vị bò lén lút địa ghé qua trong đám người lén lén lút lút điệu giá cao trào hàng thật giả khó phân biệt buổi hòa nhạc vé vào cửa nhưng những cái này ý đồ kiếm lớn một bút giá hỏa rất nhanh đã bị bảo an nhân viên bắt được hàng châu luôn cảnh thự tại diễn v õ trường ngoại bộ thự đại lượng cảnh lực tới duy trì trật tự trong đó không thiếu trước ngực treo giờ ít cờ gờ ký hiệu siêu quản cục nhân viên bọ đảng lựa chọn tại hiện trường ngược lại phiếu quả thực là tự tìm chết đại ca ca, đại tỷ tỷ đang lúc tả nghị mang theo trương tịnh giao hướng diễn vo trường nhập khẩu đi đến thời điểm một vị mười sáu mười bảy tuổi tiểu cô nương chạy qua tới hỏi xin hỏi các ngươi có hay không nhiều vé vào cửa ta xuất giá cao thu mua nàng chắp tay trước ngực nhất phó tội nghiệp bộ dáng cảm ơn các ngươi ta rất thích rất thích giao giao tỉ đ ờ i này lớn nhất mộng tưởng đó là có thể đến hiện trường nhìn nàng buổi hòa nhạc thật thật trương tịnh giao xứng sở nàng thiếu chút cho là mình bị người cho nhận ra hiện tại mới biết được đối phương chỉ là một vị l u n g tung tìm vận may tiểu mê mội mà tả nghị lại là chợt nhớt ớ i chính mình thật sự có dư thừa vé vào cửa vì biểu thị đối với tả nghị cảm tạ trương tịnh giao đưa hắn năm mươi chương vé khách quý tả nghị qua tay cho thương vũ lâm năm cái vương kiểu k i ể u ba c h ư ờ n g tôn cường ba c h ư ờ n g cùng chu hồng hai tờ cuối cùng lại cho trung thúc ba c h ư ờ n g cho nên đưa ra ngoài tổng cộng có mười sáu c h ư ờ n g không có lấy tiền tất cả mọi người muốn cho tiền nhưng tả nghị đâu t r ê n h lệnh chút tiền ấy a nhất là cho trung thúc phiếu kia thuần túy là vì biểu đạt mình một chút tâm ý căn bản không có khả năng đòi tiền Tống suất trương, trong tay hắn còn có 34 trương vé khách quý, lại giảm quý, tay khách có vẽ lại đại i nhi, mình còn và bảo l tấm vé tất vẽ ca ả đều đặt tại i không g nhạc c ỉ hoàng trong. Nếu như không h trong. này Nếu n được có ca gặp vị mê hắn đều quên. Chủ yếu là tả nghị thật không để ý, dù cho những thể hơn hắn không nghĩ qua cầm lấy thay đổi hiện. quên. này bán vạn, cũng đều để đổi Đại đại yếu qua qua cái cửa có cầm ca ca, tay lấy là vào tả ý, dù vẽ tỷ tỷ nhìn thấy hai người không nói lời nào mê ca nhạc tiểu cô nương lần nữa cầu khẩn nói van cầu các ngươi trương a xuất gấp đôi giá tiền. t giá đôi tịnh giao kéo kéo tả nghị cánh tay nhẹ giọng hỏi tả đại ca ngươi còn có phiếu sao nàng có chút ngượng ngùng nhưng thật không nhẫn tâm chính mình vị trung thực mê ca nhạc thất vọng tả nghị lặng yên nhét một chương vẽ khách quý đi qua trương tịnh giao nhận lấy nàng cho tả nghị một cái cảm kích ánh mắt sau đó lại đưa cho đối phương cho ngươi thực ca tiểu cô nương quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt liên tục không ngừng địa không ngớt lời cảm tạ cảm ơn cảm ơn cảm ơn đại ca ca đại tỷ tiểu a hiện cô nương triệt để trận mắt trên đời này còn có như vậy chuyện tốt nàng sững sờ mà nhìn trong tay này trương lưu quang tràn ngập các loại màu sắc vip ế v ẽ khách quý cảm giác giống như là nằm mơ đồng dạng mà vị này trương tịnh giao mê ca nhạc đã tỉnh h ồ n lại trương tịnh giao cùng tả nghị đã đi xa trương tịnh giao nói tả đại ca cảm ơn ngươi tả nghị cười nói không cần khách khí ta cũng chỉ là mượn hoa hiến phật mà thôi ta cũng không có thiếu vé vào cửa không có đưa ra ngoài nhà còn có rất nhiều không có đưa a trương tịnh giao kinh ngạc địa mở to hai mắt ta nghĩ đến ngươi sẽ có rất nhiều bằng hữu đồng học bằng hữu ngược lại là không có mấy cái nhưng đồng học trương tịnh giao lời ngược lại là nhắc nhở tả nghị tại diễn võ trường cửa chính nhập khẩu trương tịnh giao cùng chính mình trợ lý tụ hợp lúc này nàng đã đổi về tướng mạo sẵn có cùng tả nghị cùng trợ lý cùng nhau đi đến diễn võ trường hậu trường đại nghỉ ngơi nghỉ ngơi thời gian mặt đã có hơn mười vị nhân viên công tác thợ trang điểm trang phục sư tất cả mọi người đều tại cùng chờ đợi trương tịnh giao đến nơi nàng vừa xuất hiện mọi người lập tức công việc lưu đủ lên cái này tả nghị trên cơ bản liền không có c o i chuyện gì cùng trương tịnh giao nói một tiếng ngồi ở góc hẻo lánh biên trên ghế salon hắn trước cho thương vũ lâm dây cót tin tức bảo nhi buổi chiều đều cùng với thương vũ lâm thêm thượng lương tuyết mai các nàng đem tại ăn xong cơm tối về sau đến xem buổi hòa nhạc đặt được thương vũ lâm đáp lại tin tức tả nghị ấn mở chính mình đại học h ẹ chặt quần tất cả mọi người buổi tối có ai tới tây khê diễn võ trưởng nhìn trương tịnh giao buổi hòa nhạc huệ chặt quần trong nguyên bản im ắng hắn g á i tin tức này trong chớp mắt tạc xuất một đống lặn xuống nước đảng ta nghĩ nhìn a thế nhưng căn bản đoạt không được phiếu a a a a đừng đề cập ta cũng không có cướp được phiếu bị bạn gái mắng chết có oan hay không a dây quang nhân ra đều là khai mở động đoạt ta ngược lại là muốn mua t r ư ơ n g bỏ phiếu kia mà chỉ sợ là lừa đảo không dám ra tay lao tả chẳng lẽ ngươi cướp được phiếu ta rất thích trương t ì n h giao nàng vì cái gì khai mở một hồi buổi hòa nhạc ha ha ha chẳng lẽ quần trong chỉ có ta cùng lao tả cướp được phiếu lao tả ngươi ở đâu ta với ngươi một chỗ hâm mộ ghen ghét hận g và -g, -g, g cùng hâm mộ t a nghị số một chút này sóng tạc suốt hơn hai mươi vị đồng học cũng chỉ có một vị là mua được vé vào cửa hắn lại phát một mảnh tin tức trong tay của ta còn có một ít vé vào cửa các ngươi ai ngờ nhìn lời vậy trực tiếp đến đây cầm cái này thật là không phải tất cả đồng học quần đều sôi trào thật giả lao tả không mang theo như vậy đùa cận t r e o chọc chúng ta chơi sao lao tả người nếu quả thật có vé vào cửa đ ư ờ n g ta nguyện ý lấy thân báo đáp phi phi phi lao tả thế nhưng là thằng nam mang cơ cút sang một bên hôm nay không phải là ngày cá tháng tư a ta tin tưởng lao tả ta hiện tại liền đánh tới là tại tây khê diễn võ trường sao ta không tin nhìn xem đầy bình tin tức tả nghị cười mà không nói hán tử không gian chỉ hoàn trong lấy ra sở h ư u vé khách quý cầm triển khai trên tay sau đó dùng di động đập một tấm hình phát đến huệ chặt quần trong ngoa tàu ba vừa rồi quần trong chỉ là sôi trào hiện tại trực tiếp bạo tạc liên tiếp ngoạ tàu x o á t đầy màn hình liền một ít bình thường có chút rụt rẽ nữ đồng học cũng nhịn không được nữa đ ồ n g miệng lao tả chẳng lẽ ngươi đổi nghề ngược lại phiếu lao tả ta muốn hai tờ ta hiện tại liền chuyển tiền cho ngươi ta cũng phải một chương di đều đừng nói ta lập tức đính đường sắt cao tốc phiếu qua toàn bộ đều siêu cấp vé khách quý a quáng ưu các học sinh thật sự là quá nhiệt tình tả nghị vội vàng trả lời mọi người trước không muốn cho ta chuyển tiền các ngươi đều cho chủ nhiệm lớp một chương một vạn giá ưu l ã i ta cuối cùng tổng cộng có ba mươi hai chương trước một người một chương còn lại có nhiều có thể lại cho ra thuộc người nhà tới một chương số tiền kia liền đặt ở chủ nhiệm lớp c h ỗ đó về sau chúng ta khai mở đồng học hội phí tổn toàn bộ từ bên trong suất bao gồm buổi tối bữa ăn khuya h á n tin tức vừa phát ra trương nhã lệ trở về phục nói lao tả như vậy không được sao có thể để cho ngươi thiệt thòi tiền đúng vậy a đúng vậy a cho dù ngươi là mời khách vậy cũng quá mức ca nên là bao nhiêu thì bấy nhiêu l ã o tả không nên k h á c h khí có thể mua được phiếu chúng ta đã thật cao hứng tiền nhất định là m u ộ n cấp không cần đánh gãy duy chỉ chủ nhiệm lớp tà nghị đám này đồng học phần lớn lăn lộn có không sai một hai vạn buổi hòa nhạc vé vào cửa đối với bọn họ mà nói hoàn toàn ở tiêu phí năng lực trong phạm vi cho nên không có người nào nghĩ đến muốn chiếm tiền nghi tà nghị không có việc gì những cái này phiếu đều là người khác đưa cho ta ta cũng không tốn tiền cao phong đột nhiên buốc lên thao ai h ả o phóng như vậy chẳng lẽ lao tả ngươi bị người cấp bao tà nghị ách trương tịnh giao cho còn trong trong chớp mắt lặng ngắt như tờ tà nghị ha ha a nói thật chính là thoải mái nói đại lời nói thật thoải mái hơn hắn này một sóng lại thu hoạch đến gần tới ba mươi điểm tín ngưỡng giá trị lợi nhuận lật cao phong nói chuyện riêng qua người nhà châu bỏ tà nghị ngươi bây giờ qua ta mang ngươi gặp t r ư ờ n g tịnh giao cao phong ta cho dù có thể phi hiện tại cũng phi bất quá tới a a a a t a nghị ha ha ha loảng xoảng đang lúc tà nghị cùng cao phong cùng với các đồng học ở trong quần nóng trò chuyện thời điểm phòng nghỉ đại môn đột nhiên bị người dùng sức đẩy ra một đám người tràn vào tới canh một đưa lên câu phiếu phiếu cầu đặt mua chương hai trăm hai mươi người xem cùng diễn viên trong phòng nghỉ trong chớp mắt trở nên phi thường an tĩnh ở đây sở hữu nhân viên công tác đình chỉ động tác dùng kinh ngạc hoặc là ánh mắt nghi ngờ nhìn xem đột nhiên xâm nhập đi vào đám người kia các ngươi trương tịnh giao một vị trợ lý c a o mày nên đón sắc mặt vô cùng khó coi trong nội tâm nàng tại chửi gầm lên thật không biết bên ngoài những bảo an đó nhân viên là làm cái gì ăn lại để cho nhiều người như vậy xâm nhập đến trương tịnh giao phòng nghỉ quả thực là làm bừa bãi nhưng lúc này nàng nhìn thấy đối phương trung gian vị kia bị ông sao vây quanh ông trăng bàn thốc ôm lấy nam tử trẻ tuổi nhất thời toàn thân một cái giật mình đầy ngập lửa giận không còn sót lại chút gì lập tức túi người lộ ra nịnh nọt nụ cười tần thiếu ra ngài làm sao tới vị nam tử này hai mươi lăm hai mươi sáu năm tuổi dáng người thon d à i khí vũ hiên ngang mày kiếm mắt sáng dung mạo anh tuấn phòng chế phật tượng là thần tượng kịch truyền hình bên trong đi ra người tới vợ toàn thân đều tản r a quang thuần bạch sắc quần áo thoải mái cộng thêm quần dài người bình thường rất khó khống chế được trang phục mặc ở trên người hắn h i ệ n lộ cân đối vô cùng dáng người so với người mẫu còn có cao ngất có hình sau lưng hắn phân biệt đứng một vị độc nhãn đại hán một vị trung niên mặt thẹo cùng một vị tóc xám lao g i à ba người mặt không biểu tình mỗi cái tản mát ra một cỗ vô hình khí thế là để cho phòng nghỉ áp khí rồi đột nhiên thay đổi thấp nguyên nhân chỗ hơn m ộ ư ơ i người tháo vát chế phục nam bảo vệ xung quanh lấy bốn người bọn họ đeo lấy kính dâm bên hông khua lên hiển nhiên đeo vũ khí một đôi lạnh lùng cảnh giác ánh mắt ở dưới kính dâm mặt nhanh chóng giống như là một đám mãnh thu xâm nhập đến nông thôn nông trường bên trong mà đám người kia trước ngực tất cả đều đeo lấy một mai đại biểu hạ siêu liên cự long huy chương chỉ bất quá bạch di rìa nam tử huy chương là kim sắc độc nhãn đại hán trung n i ê n mặt thẹo cùng tóc xám lao già ngân sắc nạm vàng biên chế phục đám con trai hiện lên đồng chất linh tỷ bạch di rìa nam tử lắc lắc trong tay nước hoa hoa b á c hợp h k h ẽ cười nói ta là tới vấn an tịnh giao thật xin lỗi quay dày đến các ngươi công tác không quan hệ không quay dày linh tỷ vội vàng vừa cười vừa nói ngài có thể tới là chúng ta vinh hạnh t nàng h Giao, nghiêng đầu lại hướng về phía ngồi ở trang điểm trước sân khấu trương tịnh giao liều mạng nháy mắt tần thiếu ra tới thăm ngươi b à chân chó bộ dáng ngược lại là rất giống thời cổ sau trong thanh lâu tú bà nhưng mà trương tịnh giao phảng phất căn bản không có nghe thấy cầm lấy lông mày bút nghiêm túc tân trang lấy chính mình trang điểm thần sắc rất là đ ạ m mạc phụ trách vì nàng trang điểm thợ trang điểm đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm sợ hãi địa thối lui đến một bên tiểu nhân vật có tiểu nhân vật sinh tồn tri đạo tại đây dạng nơi không biết tiến thối cuối cùng chết như thế nào cũng không biết thỉnh giao vị k ê u bạch d dì hè nam tử tần thiếu gia tiến lên vài bước đưa trong tay tiên hoa hiện lên đưa đến trương tịnh giao trước mặt thành khẩn nói chúc ngươi đêm nay buổi hòa nhạc viên mãn thành công lúc này trương tịnh giao rốt cục tới ngẩng đầu nhìn đối phương nhất nhãn tiếp nhận nước hoa hoa bách hợp nói cảm ơn nàng thanh em rất lãnh đạm tiện tay đem bó hoa đặt ở trang điểm trên đài bạch d dĩ hè nam tử sớm thành thói quen nàng thái độ đối với cái này không dùng vì ngang ngược hắn mỉm cười đứng ở bên cạnh dùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem trương tịnh giao phảng phất muốn chờ đợi đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa trương tịnh giao lại là một giây cũng không muốn chịu được nhữ mày nói tần quân hạo hoa tat h u ngươi có thể đi tần quân hạo đế đô bảy quân tử đứng đầu đại hạ duy hai ả n phả cấp cường giả tần vũ dương thứ tử đồng thời cũng là trương tịnh giao số một người theo đuổi đối với trương tịnh giao mãnh liệt bài xích thái độ tần quân hạo trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ ảm đạm trong chớp mắt toát ra ư u b u ồ n làm cho ở đây không ít nhân viên công tác nhất là những cái kia nữ trợ lý nữ thợ trang điểm không khỏi cảm thấy một tia đau lòng nếu đổi lại là các nàng nếu có như vậy một vị chân chính bạch mã vương tử lưu luyến si mê chính mình kia đã sớm nhấc tay đầu hàng tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú tần quân hạo thần sắc chán nản lui về phía sau hai bước như là bị bị thương không nhẹ t h ị n h giao tiểu thư một mực ở đằng sau thờ ơ lạnh nhạt độc nhãn đại hán đột nhiên mở miệng nói vì cam đoan ngươi an toàn ta đề nghị ngươi buông tha cho đêm nay diễn xuất tốt nhất là hiện tại cùng chúng ta rời đi hắn thân hình cao lớn khôi ngô đeo hát sắc bịt mắt rất giống là trong phim ảnh thổ phỉ hải tặc khí thế vô cùng hưng mãnh thanh âm nói chuyện chấn động mọi người l ô thai ong ô n g vang dội t r ư ơ n g tịnh giao trên mặt nhất thời nổi lên tức giận hùng ca tần quân hạo vội vàng khuyên bảo tịnh giao là vì một vị thân hoạn bệnh nan y y hè mê ca nhạc khai mở trận này buổi hòa nhạc chúng ta không thể phá hoàn nàng một phen thiện lương ái tâm hắn lại nói với trương tịnh giao tịnh giao ngươi yên tâm mặc kệ phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ bảo hộ ngươi dù cho tịnh giao nói tần quân hạo lời còn chưa nói hết đã bị người cắt đứt ngươi có thể đi tần quân hạo khỏe môi rút rút đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia lăng lệ vẻ hắn dừng ở đột nhiên xuất hiện ở chính mình cùng trương tịnh giao trung gian tả nghị n g trầm giọng hỏi ngươi là ai cho dù ai tại chính mình bị chính mình cảm động thời điểm xuất gia ngắt lời trong nội tâm khẳng định đều là cực kỳ khó chịu hắn không có đương trường bạo phát hoàn toàn là bởi vì cần tại trương tịnh giao trước mặt bảo c h ì phong độ nhưng lúc này tần quân hạo nhìn không đến sau l ư n g độc nhãn đại hán trung niên mặt thẹo cùng tóc xám lao già ba người con mắt đồng thời co rút lại bọn họ vừa rồi căn bản không có chú ý tới tả nghị tồn tại tả nghị phảng phất giống như là trong chớp mắt từ trên mặt đất xuất hiện đột ngột vô cùng địa xâm nhập bọn họ giữa tầm mắt để cho bọn họ có cảm giác bị đánh trở tay không kịp cảm giác ý vị này là nếu lúc này tả nghị xuất thủ công kích tần quân hạo ba người đều chưa hẳn tới kịp ngăn cản tần quân hạo lại không có ý thức được điểm này đối với tả nghị âm thầm đoán hận tả nghị cười cười nói ta là người xem ngươi là diễn viên ta xem ngươi hành động không được cho nên khuyên ngươi trở về nhiều luyện một chút mặt khác truy đuổi nữ hải tử không phải như vậy truy đuổi ngươi thủ đoạn chỉ có thể lừa gạt vô c h i thiếu nữ cũng đừng cho ngươi cha mất mặt trương tịnh giao nhịn không được phụt cười cười mà nàng vị k i a trợ lý linh tỷ sắc mặt đều bạch nhìn xem tả nghị ánh mắt như là nhìn chết người ngươi biết tần quân hạo lao ba là a i chăng quả thật không biết sống chết ta tần quân hạo trắng non khuôn mặt rồi đột nhiên hiện ra d à y đặc huyết sắc vô ý thức mà nắm chặt nắm tay nhưng mà không đợi tần quân hạo xuất thủ vị k i a tóc xám lao già đột nhiên đưa hắn kéo trở về hộ sau lưng mình trong chớp mắt biến thành tóc xám lao già đối mặt tả nghị meo mắt lại hỏi lâm giang long vương tả nghị ngươi hẳn là xem qua ta ảnh chụp tà nghị nhàn nhạt nói cũng nên biết là ta đang phụ trách bảo hộ trường tịnh giao an toàn cho nên liền đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt nhìn xem rất làm cho người ta chán ghét ta trâm trọc khiêu khích tiễn tiễn xuyên tâm tần quân hạo nghe được gương mặt đều có chút v ạ n mẹo hắn gắt gao nhìn chằm chằm tả nghị giống như là vừa mới biết mình bị vợ ngoại tình rất tốt nhưng mà hắn vô pháp nhẫn tóc xám lao già lại không có tức giận thật sâu nhìn tả nghị nhất nhan nói có ngươi bảo hộ tin tưởng tịnh giao tiểu thư nhất định sẽ bình yên vô sự Vậy chương ú n Nói xong, hán g ta tử. cáo h độc hai n trăm hai mươi mốt không sợ các ngươi thả ta ra vừa mới trở lại đại phòng nghỉ bên ngoài hành lang trong đã không thể nhịn được nữa tần quân hạo ra sức dễ rủa một chút ánh mắt hắn trong lửa giận phẳng phất năng điểm đốt tất cả diễn võ trường cước ép lấy hắn độc nhãn đại hán cùng trung niên mặt thèo lít nhau đ ồ vừa rồi ở trong phòng nghỉ tình hình đâu chỉ là ủy khuất đơn giản như vậy có thể nói sâu sắc mất mặt mặt tóc xám lao giả vô cùng rõ ràng tần quân hạo là thật tâm thích trương tịnh giao không phải là tùy tiện vui đùa một chút loại kia cảm tình một cái đại nam hải tại mình thích nữ hải t ử trước mặt bị người nhục nhã nội tâm cảm giác có thể nghĩ nhưng mà tóc xám lao giả nhất định phải lấy đại cục làm trọng quân hạo tả nghị là a cấp cường giả tuy ba người chúng ta liên thủ có năm chắc đưa hắn bắt lại thế nhưng hậu quả hội mười phần nghiêm trọng ngươi sẽ không sợ làm bị thương tịnh giao tiểu thư sao cấp độ a cường giả một khi xuất hiện xung đột chiến đấu thường thường cực kỳ thảm thiết phòng nghỉ như vậy nhỏ hẹp không gian căn bản vô pháp r u n g nạp xuống bốn vị cấp độ a giữa bạo phát đừng nói trương t ị n h giao tần quân hạo cũng phải gặp nạn đây là hắn sợ ném chuột vỡ bình không dám hành động thiếu suy nghĩ trọng yếu nguyên nhân kỳ thật còn có một chút tóc s á m lao già không muốn thừa nhận hắn cùng độc nhãn đại hán trung niên mặt thẹo liên thủ cũng không có một trăm phần trăm năm chắc có thể chế phục tả nghị vạn nhất để cho tả nghị phá vòng vây ra ngoài chuyện kia liền cực kỳ không xong tóc ầ n quân hạo thoáng tỉnh hạo lại. táo t xám lao giả tiếp tục nói đêm nay chúng ta hàng đầu mục tiêu là ma thuật sư là tạ dốt hội ma thuật sư không phải là muốn bắt tỉnh giao tiểu thư sao vậy hãy để cho hắn đi bắt nhìn xem tả nghị có thể hay không chống đỡ được chúng ta t ỏ a sơn quan hổ đấu là sự chọn lựa tốt nhất hắn lường tần quân hạo nhất nhãn cười lạnh nói mặc kệ bọn họ ai thắng ai thua chúng ta cũng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi hiện tại đã bố cục hoàn thành liền chờ ma thuật sư nhập cục ta ý kiến là không muốn gây thêm rắc rối chỉ cần kế hoạch thành công đến lúc đó ngươi n g h ĩ như thế nào đối phó tả nghị đều được chúng ta khẳng định giúp ngươi giải quyết vấn đề cho nên hiện tại ngươi liền tạm thời nhẫn mại một chút đi tóc xám lao giả tài ăn nói tương đối có cộng thêm hắn tại ba người bên trong hy vọng tối cao lại là tần quân hạo t r ư ở n g bối cho nên vị này ngậm lấy vững chắc thỉa sinh ra vượt qua nhị đại cuối cùng triệt để tỉnh táo lại tần quân hạo khét cắn môi nói vậy hảo để cho hắn nhiều tiện ý trong chốc lát chúng ta đi một đoàn người hộ vệ lấy hắn vội vàng tiêu thất tại hành lang phần cuối mà lúc này đại trong phòng nghỉ theo tần quân hạo đám người rời đi bầu không khí dần dần khôi phục trở về tà đại ca trương tịnh giao lén lút hỏi tả nghị ngươi thật không sợ chọc tới tần quân hạo ba ba vừa rồi tả nghị t r e o chọc tần quân hạo cũng nói đến tần vũ dương trên đầu lúc ấy nàng cảm giác buồn cười nhưng bây giờ có chút nghĩ mà sợ đây chính là tối cường hạn phạ cấp cũng là đại hạ trước mắt ở bên trong quốc gia duy nhất anh hùng siêu phàm giả tà nghị bật cười lớn ngươi hẳn là hỏi vì cái gì tần quân hạo ba ba không sợ chọc tới ta trương t í n h giao thích giao ngay vào lúc này vị kia trợ lý linh tỷ tiếp cận qua lo lắng nói tần thiếu ra dường như rất tức giận